Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio audiotruyenz.com. Chương 61, sư huynh đề gặp nhau. Trên đỉnh núi ứng bàn, cuộc sống bình thường vừa mới trôi qua hai ngày. Chu Chu cầu xin Doãn Tử Chương đi tới chỗ Vưu Thiên nhận dò hỏi vấn đề về căn nguyên thân thể của Trịnh Quyền, đồng thời mời Bùi cốc, hy vọng hắn cùng Trịnh Quyền tham khảo ông tập một chút học thuyết dùng linh thảo linh thú làm thức ăn để bồi bổ thân thể. Nàng rất muốn chữa khỏi hẳn bệnh của sư phụ Nàng định ở trên đỉnh ứng bàn để dưỡng lão, đương nhiên hy vọng người lãnh đạo trực tiếp có thân thể khỏe mạnh, không nên âm dương quái khí cộng thêm tính cách luôn thường xuyên nóng nảy khó dây dưa như vậy. Thế thì cuộc sống của nàng mới có thể trôi qua thoải mái sung sướng hơn. Chỉ tính cách và hành động quái gở, khác với người thường. Xét thấy hiện nay phương thức trị phần ngọn của sư phụ là phải đi kỷ viện, bùi cốc thân là nam nhân, bàn về chủ đề nói bóng nói gió thì dễ dàng hơn nàng. Với lại dùng linh thảo linh thú dưỡng sinh kiện thể, cường kiện, thân thể, vốn chính là do Bùi Cốc nói, ở phái thánh trí có rất nhiều người cũng biết, Chu Chu chỉ là muốn có người cung cấp cho sư phụ một ý tưởng trị tận gốc mới. Nàng cảm giác được, thái độ của sư phụ đối với nàng mặc dù tốt hơn trước đây. Nhưng mà luôn luôn có một chút kỳ quái, cho nên với chuyện tình nhạy cảm như vậy nên để cho Bùi Cốc đi thì tương đối hợp hơn. Bùi cốc đối với trịnh quyền là luyện đang sư lục phẩm đỉnh phong này ngưỡng mộ đã lâu, có cơ hội trao đổi như vậy hiển nhiên là cầu cũng không được, hai người đang thương lượng làm thế nào tìm cơ hội thích hợp để nói chuyện với trịnh quyền thì bên ngoài chỗ ở của Chu Chu có khách nhân đến. Người đến là Phù Nhĩ đãi hắn đặc biệt tới để mời Chu Chu đến động phủ của Vưu Thiên Nhận, nói Đại sư Huynh Đề Thiền Thượng đã trở lại, muốn Chu Chu đi tới gặp nhau. Nếu đổi lại là mấy tháng trước. Thì chuyện như vậy Phù Nhĩ đã quá nữa là phát truyền âm Phù tới đây thôi, căn bản sẽ không tự mình đến đây mời. Nhưng mà bây giờ thuật luyện đang của Chu Chu đã rõ như ban ngày, ở phái thánh trí ngoài trình quyền ra thì là tới nàng, đương nhiên Phù Nhĩ đã đối với nàng có vài phần kính trọng. Trong động phủ của Vương Thiên Nhận, Doãn Tử Chương tới trước Chu Chu một bước, trên đại điện trừ sư phụ Vư Thiên Nhận, còn có một thằng bé trai lớn lên hết sức xinh xắn dễ thương. Đang ngồi như không ngồi tư thế siêu vẹo sang bên cạnh, đúng chính là thằng bé ác bá hèn hạ mấy ngày trước ở phần thành đã từng gặp mặt một lần. Vưu Thiên nhận vẫy tay bảo doãn tử chương đi qua. Cười chỉ đứa bé trai kia nói, đây chính là đại sư huynh của con đề thiền thượng, khi còn bé hắn ăn nhầm ngọc lộ trường Xuân Thảo ngàn năm, cho nên dung mạo vẫn như thế. Trên thực tế đã 38 tuổi, hắn là thủy hệ đơn linh căng, trúc cơ từ 15 năm trước, am hiểu bùa thuật, cũng thích đấu pháp. lúc nhàn rỗi các con có thể tỉ thí nhiều hơn ngọc lộ trường xuân thảo ngàn năm chính là nguyên liệu chủ yếu để luyện chế trú nhang đan cực kỳ quý giá hiếm lạ là vật liệu khó tiền cộng thêm quá trình luyện chế chồng chất khó khăn làm cho loại trú nhang đan này mặc dù là ngũ phẩm linh đan nhưng vẫn có tiền mà không mua được không ít nữ tu sĩ vì duy trì tuổi xuân xinh đẹp tán gia bài sản cũng chỉ cầu một quả mà không được nhưng đối với đề thiền thượng không có ý nghĩ tràn đầy xuân sắc vô biên nhưng vĩnh viễn vẫn duy trì hình dáng thể chất của đứa trẻ 10 tuổi. Thật sự là bi kịch không hơn không kém. Doãn tử chương mặt không chút thay đổi cùng đề thiền thượng làm lễ ra mắt, nhớ đến ngày đó hắn ở trước cửa thiên công giải thích một phen, khóe miệng khẽ kéo ra, hắn đối với vị đại sư huynh này không có chút ấn tượng tốt nào, nhìn ra được đối phương cũng giống như thế. Đề thiền thượng thần sắc bất thiện đánh giá Doãn tử chương. Lúc trước ở phần thành Doãn tử chương đã thay đổi qua hình dáng tướng mạo, cho nên hắn không biết hai người đã gặp mặt từ trước. Lần đầu gặp mặt, tứ sư đệ này khiến cho hắn nảy sinh cảm giác nguy cơ hết sức nghiêm trọng, cái phong cách này rõ ràng khác với nhị sư đệ trưởng thành dạng cho hình người, một bộ dạng công tử Đức Hạnh Văn Nhã Anh Tuấn Kiệt Xuất. Thiên phú thực lực rất cao, hơn nữa lại bái nguyên anh tổ sư làm vi sư, núi dựa càng cứng trắng tiền đồ vô lượng. Chính là loại hấp dẫn nữ đệ tử trẻ tuổi nhất. Cũng là đối thủ cùng hắn tranh đoạt sư muội Hắn ghét nhất loại này. Cả ngày nhị sư đệ ra vẻ bộ dạng tao nhã. Tứ sư đệ đáng chết này lại còn bày ra một bộ đức hạnh lạnh nhạt cao không thể chạm tới. Cũng là loại thanh niên ngu ngốc mà tiểu sư mùi yêu thích nhất, thật không phải đáng chết bình thường. Tại sao sư phụ còn muốn thu nhận đệ tử nam đây? Thu nhận đệ tử nữ nũng nịu thì thật tốt. Ngài xem trịnh trưởng lão người ta một chút, hoặc là không thu, muốn thu thì hãy thu nữ đồ nhi, tắm tắt. Còn là một thiên tài luyện đan, quả thực chính là suy nghĩ cho tương lai cao thủ tuyệt thế vì làm theo yêu cầu của bản thân hắn mà tìm người bạn đời tốt nhất, vừa nghĩ tới tương lai tu luyện của hắn. Cuộc sống hạnh phúc của tiểu sư mùi luyện đan, hắn liền say mê không thôi. Sư phụ nói tứ sư đệ và tiểu sư mùi đồng thời bái sư nhập môn, bây giờ đã gần được một năm, tiểu sư mùi yêu quý của hắn sẽ không bị gã tứ sư đệ này tiên hạ thủ vi cường đi. Đệ thiên thượng đang đắm chìm trong lo lắng suy tính thiệt hơn của chính mình thì sư phụ Vưu Thiên Nhận đã giới thiệu doãn tử chương một phen, từ đầu ông ta không chú ý đến nên hắn vội vàng dùng ánh mắt chém giết trước mặt quân xanh. Vưu Thiên Nhận nhìn dáng vẻ hai đệ tử đang đấu nhãn nhìn lẫn nhau, có hơi chút nhức đầu. Đệ tử nhà người ta, mấy sư huynh đệ thân như anh em, tại sao hắn thu nhận mấy đệ tử, đều giống như là trời sinh oan gia đối đầu. Đánh nhau ẩu đả. hảm hại lẫn nhau như một loại ăn cơm uống nước chẳng lẽ tư chất quá tốt đều không ai phục ai không khí trên đại điện có chút lạnh vưu thiên nhận ho khan hai tiếng cố ý chuyển đề tài nói phù nhĩ đã đi đón chu chu tại sao lâu như thế vẫn chưa tới tiểu sư muội gọi là chu chu đệ thiên thượng lập tức dậy lại tinh thần trơ mặt ra hỏi chu chu tên thật đáng yêu vưu thiên nhận thu nhận hắn ta làm đệ tử cũng đã mấy thập niên rồi làm sao không biết ý nghĩ của hắn ta nghĩ đến bộ dạng kia của chu chu cho dù tuổi tác của ông cũng đã lớn nhưng không nhìn được nổi lên ý nghĩ xấu mấy phần đùa dai cố ý một chữ cũng không nói đến dung mạo của chu chu gật đầu nói đúng vậy a nàng ấy là đệ tử đắc ý của nhị sư phụ con mới nhập môn nửa năm thuật luyện đang cũng đã vượt qua tài nghệ của luyện đang sư cấp 2, đang dược luyện ra cũng là phẩm chất trung đẳng trở lên nghe nói vài ngày trước cũng đã có thể luyện chế ra đang dược tam phẩm Đang dược tỷ suất thành công cũng ở năm phần trở lên. Dường như hai mắt đề thiền thượng trở thành hình trái tim. Quán giận nói, sư phụ ngài làm gì lại để cho phù sư huynh đi đón tiểu sư muội? Còn đi không phải là tốt lắm sao? Phù sư huynh nổi danh là tính tình không nóng không lạnh, thật là làm con sốt ruột chết đi được. Đề sư đệ, đệ mới trở về mà đã vội và trách mắng sư huynh ta đây, chẳng lẽ thường ngày sư huynh ta đã đắc tội với đệ? phù nhĩ đã cười đi vào đại điện chu chu đi theo phía sau hắn đi đến phù nhĩ đã đi lên hai bước hướng vưu thiên nhận hành lễ lộ ra chu chu thấp bé ở phía sau hắn Đề thiên thượng cõi lòng tràn đầy hy vọng tự mình chọn ra tạo hình uy vũ nhất ẩn tình nhìn lại hướng chu chu sau đó toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt đều cứng lại bỗng nhiên hắn run run một chút chỉ tay vào chu chu nói với phù nhĩ đãi xuống nha đầu này là ai tiểu sư mùi của ta đâu Huynh mang theo nha đầu ở nông thôn này tới làm gì? Tại sao phái thánh trí có thể có nha đầu quái gì xấu xí như vậy? Nhanh lên ném xuống núi đi. Quá làm tổn hại mắt. Chu chu không hiểu ra sao, ngay cả ở trước mặt nhiều người như vậy bị ghét bỏ thẳng thừng, cho dù tính cách có tốt hơn nữa cũng không thể không tức giận, nhìn chầm chầm đề thiền thượng không nói lời nào. Nàng nhận ra được đứa trẻ xấu xa này, hư. Khi nghe được lời hắn nói ở cửa thiên công, cũng biết hắn ta phải là người tốt, nàng mới không cần sư huynh vô liêm sĩ như vậy đâu. Tiểu Trữa trong ngực giường như biết tâm ý của nàng, giống như nàng đều trợn mắt nhìn về phía Đề Thiền Thượng. Ngươi còn dám trợn ta? chết tiệt! Ta đào hai con ngươi của ngươi ra. Đề Thiền Thượng hung ác giữ tận kêu gào rồi đi tới Chu Chu. Chu Chu bị hắn ta hù dọa rồi, lập tức ông tiểu trư chạy đến trốn phía sau doãn Tử Chương. Vưu Thiên nhận nhìn thấy bộ dạng này của đại đệ tử thật ra thì rất muốn cười, nhưng mà cố gắng kiềm chế nói, càng quấy. Nàng ấy là tiểu sư mùi chu chu của con, hiện tại con là đại sư huynh. Tại sao có thể nói như vậy? Nhanh chóng đi xin lỗi sư muội của con. Vẻ mặt đề thiền thượng thống khổ tuyệt vọng nhìn chầm chầm về phương hướng doãn tử chương và chu chu, gào lên nói, sư phụ nói đùa à. Trình trưởng lão duyệt vô số người. Tùy tiện một người hồng nhan tri kỷ đều xinh đẹp hơn xuống nha đầu này gấp trăm ngàn lần, sao, làm sao lại coi trọng một người quá dị như vậy? Ánh mắt ông ta xảy ra vấn đề gì sao? Càng nói càng kỳ cục. Có người nào theo dệt về trưởng bối như con vậy sao? Vưu Thiên nhận đen mặt quát lên. Lời này của đề thiền thượng liên quan đến việc riêng tư của trịnh quyền. Hơn nữa trịnh quyền bây giờ đối với Chu Chu rất coi trọng. lời của đề thiền thượng hôm nay mà truyền tới trong tai ông ta chọc cho ông ta mất hứng đối với đề thiền thượng sau này cực kỳ không ổn khiến tu sĩ nguyên anh tức giận không phải là chuyện đùa đề thiền thượng mếu miệng quả nhiên là không dám nói cái gì nữa vẻ mặt kia cực kỳ bi phẫn người không biết còn tưởng rằng hắn ta bị ngược đãi vốn nên là một cuộc gặp mặt hài hòa hữu hảo giữa sư huynh muội không thể không kết thúc qua loa vưu thiên nhận miễn cưỡng an ủi chu chu hai câu đành để cho bọn họ từng người rời đi. Đề Thiên Thượng thấy Chu Chu và Doãn Tử Chương đi rồi, vẫn còn không cam lòng quấn lấy Vưu Thiên Nhận nói: "Sư phụ, ngài thu nhận thêm một đệ tử nữ xinh đẹp khả ái có được không? Con không muốn nhận thức người quái gì kia làm sư muội." Vưu Thiên Nhận hừ một tiếng nói: "Con không muốn nhận thức nàng ấy. Còn nhiều người cầu xin đều cầu không được, Trịnh trưởng lão từng ám thị qua. Sau này thuộc luyện đan của Chu Chu sẽ thắng cả ông ta." Con không thấy tứ sư đệ con đối với nàng ấy rất tốt sao? Hiện nay đang dược thượng đẳng trên tay tứ sư đệ con có nhiều đến mức có thể dùng làm cơm ăn. Không phải là sư phụ nói tốt, mà thật sự tìm một luyện đan sư tốt là vô cùng khó khăn. Con mới một lần đã đem hai thầy trò trình trưởng lão đều đắc tội rồi, sau này con có thể có quả ngon gì để ăn? Đề thiên thượng thương tâm nói, chẳng lẽ muốn con học lão tứ hy sinh nhan sắc để nịnh bợ người quái gì kia? Khuôn mặt nhỏ bé tinh xảo giống như tiên đồng kia lộ ra vẻ mặt hoảng sợ thê lương một bộ tiểu bạch hoa bị tú bà uy hiếp làm kỹ nữ thật sự rất quỷ dị khôi hài. Vưu Thiên nhận một trận vô lực, ông không nhịn được tự hỏi, tại sao lại nhận lấy một kẻ dở hơi đầu óc không bình thường như vậy, con đừng cứ mãi xuống nha đầu nữa. Người quái dị, tiểu nha đầu kia tính tình rất ôn hòa, cũng không thích tự cao tự đại, sống chung với những người khác đều tốt. Con tạm thời đừng gây chuyện thì phi là được. Con không gây chuyện, sư phụ, ngài thu nhận thêm cho con tiểu sư muội nữa đi. Phải là loại xinh đẹp ôn nhu biết điều khả ái. Đề thiền thượng rất kiên trì. Vưu thiên nhận bị hắn ta cuốn lấy đến phiền, một chưởng đuổi hắn ra khỏi cửa. Không thèm để ý đến hắn ta. Kể từ sau hôm đó, không có chuyện gì thì chu chu tuyệt đối không chịu đặt chân đến khu vực động phủ của thầy trò vưu thiên nhận ở đỉnh núi ứng bàn. Ngẫu nhiên Doãn Tử Chương sẽ xách nạn đến động phủ của hắn để thu thập quét dọn, Chu Chu cũng tuyệt đối không rời khỏi phạm vi chỗ ở của Doãn Tử Chương, để tránh đụng phải tiểu ác bá đáng ghét kia. Nàng chủ động trốn tránh nhưng tiểu ác bá lại cứ khăng khăng tìm tới tận cửa. Rốt cuộc đề Thiên Thượng vẫn nghe lời sư phụ nói, quyết định hy sinh bản thân, tìm Chu Chu để sửa chữa lại quan hệ. Trước khi đi, hắn than thở sờ sờ cây trăm bằng thạch anh tinh xảo kia từ chỗ thiên công phường mua về. Khó có được khi văn vẽ ưu thương lẩm bẩm, một đóa hoa tươi cắm trên bãi cước trâu. Cây trăm a cây trăm. Lão tử cũng muốn đem ngươi tặng cho một tuyệt thế giai nhân, hiện nay cũng là do số phận bất đắc dĩ vậy. Không thể làm gì khác hơn là mang ngươi cầm đi cắm vào cước trâu. Hắn mò tới chỗ ở của Chu Chu, Chu Chu đang ở chỗ tiểu điền dược mới được mở trước phòng trồng các loại linh thảo, linh quả mà nàng mới mua được từ dưới chân núi. tiểu trư thì đang ở bên cạnh sung sướng lăn lộn chơi đùa trên ruộng đề thiền thượng nhìn thấy một màn dáng vẻ hoàn toàn quê mùa cảm giác mười phần thô tục âm thầm giở giọng chửi nhỏ một tiếng cứt trâu miễn cưỡng gắng gượng đi tới bên cạnh ruộng hừ nói này ngươi tới đây chu chu vừa ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt hắn ta không tốt trừng mắt nhìn mình nhất thời có chút nhút nhát chẳng những không chịu tới gần ngược lại còn lùi lại hai bước nói ngươi muốn làm gì Sư huynh rất nhanh sẽ tới. Nếu ngươi dám làm loạn, thì đại ác nhân sẽ tới thu thập ngươi. Khi đề thiền thượng nghe nàng nhắc tới hai chữ sư huynh, khiến cho trong lòng nhất thời hiểu rõ, chu chù lớn lên nhìn thật xấu. Nhưng mà giọng nói lại ngọt ngào mềm mại vô cùng dễ nghe, nếu như không nhìn mặt mà chỉ nghe thấy một câu sư huynh này đã khiến cho lòng đề thiền thượng cũng mềm yếu hơn nữa. Hết lần này đến lần khác, Phát ra giọng nói ngọc mộng đẹp huyền ảo như vậy lại chính là do người quái dị này gọi. Khuôn mặt xinh đẹp giống như tiên đồng của đề thiền thượng càng vặn vẹo, tức giận nói, nhìn thấy đức hạnh này của ngươi, lão tử cái gì cũng không muốn làm. Hừ, lão tử đã quên đưa quà gặp mặt cho ngươi, cây trăm này ngươi cầm đi, tốn mất hai vạn khối linh thạch của lão tử. Nếu không phải là nhìn vào địa vị của nhị sư... Phụ, ta ném vào trong nhẫm cấu tuyền cũng không tiện nghi cho ngươi. Mặc dù là đến để giảng hòa. Nhưng mà hắn vẫn rất khó mà khách khí đối với nhà đầu xấu xí này được, khi đang nói chuyện không tự chủ được mang theo ý khinh thường rất rõ ràng, giọng điệu hoàn toàn là ban ơn. Hắn không muốn đi qua chỗ bên kia của chu chu, tiện tay ném cây trăm về phía của nàng rồi muốn bỏ đi luôn. Khoảng cách giữa hai người có một chút xa. Đề thiền thượng căn bản không biết trên người Chu Chu hoàn toàn không có pháp lực, lại mang theo một bụng căm hận bực bội, cho nên thủ pháp lực đạo không khỏi hơi nặng một chút. Chu Chu đang ở chỗ an toàn nhất. Vì tiết kiệm chỗ linh thạch thừa không nhiều lắm, đem bình kim tước tám mặt đặt ở trong nhà, Trúc cơ kỳ tu sĩ vừa ra tay, cho dù không mang theo pháp lực. Lực lượng tốc độ cũng không phải chuyện đùa, Chu Chu căn bản là không kịp phản ứng đã bị cây trăm mạnh mẽ đạp trúng cánh tay. Đau đến mức nàng kêu to một tiếng ngã nhào trên mặt đất. Rất không may, một màn này vừa vặn rơi vào trong mắt Doãn tử chương đến đây để ăn cơm trưa, hắn nhảy đến tiếng lên đỡ chu chu dậy, vén ống tay áo của nàng lên sờ, phát hiện ra xương cánh tay của nàng lại bị đụng phải đến mức gãy lì ra. Doãn tử chương ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía đề thiền thượng. Đề thiền thượng hoàn toàn không nghĩ tới chu chu lại yếu như vậy, vốn là hắn vô ý đã thương người. lại thấy chu chu đau đến mức nước mắt lưng trồng mồ hôi lạnh chảy ra cũng có chút chột dạ nhưng mà bị doãn tử chương này trừng về điểm này thì chột dạ cũng đã bị đè ép giảm xuống miệng cứng trắng nói nhìn cái gì vậy nhập môn gần một năm còn yếu như vậy còn muốn trách người nào chuyện gì xảy ra bùi cốc đã hẹn sẵn xế chiều hôm nay đi gặp trịnh quyền thuận đường buổi trưa tới đây lừa gạt ăn uống thì nhìn thấy vẻ mặt chu chu đau đớn oan ức ngồi ở trong ruộng cũng lấy làm kinh hãi. Doãn tử chương giao chu chu cho hắn và thỉnh cầu hắn giúp chu chu chữa thương. Tự bản thân mình đứng lên đi tới trước mặt đề thiền thượng nói, nói xin lỗi. Hoặc là ta sẽ đánh tới khi ngươi nói xin lỗi mới thôi. Đề thiền thượng chống eo cười lạnh nói, chỉ bằng ngươi. Ngươi một luyện khí kỳ tầng chính mà dám khiêu chiến lão tử, có phải uống lộn thuốc hay không? Doãn tử chương mặt không chút thay đổi nói, đi đến phía trước đi. Không được làm dơ chỗ này. Một mảnh dược điền này là chu chu mời người tới mở. Đám người hắn và bùi cốc cũng giúp đỡ bận rộn không ít, nếu như làm hỏng thì cuối cùng phiền toái nhất có lẽ cũng chính là bọn họ. Đề thiền thượng lớn lối cười to ba tiếng, hảo tiểu tử, vậy thì thuận tiện hôm nay lão tử sẽ cho ngươi biết lợi hại, đừng tưởng hệ băng đơn linh căn đã là rất giỏi. Thời điểm lão tử trúc cơ ngươi còn đang bú sữa mẹ kia. Hai người cũng không đi luyện võ trường. Mà trực tiếp đi tới một mảnh đất trống lân cận, một câu nói nhảm cũng không nói đánh ngay tại chỗ. Bùi cốc cũng không nghĩ tới Doãn Tử Chương lại dám khiêu chiến vượt cấp với đề thiên thượng như vậy. Người này ở trúc cơ hơn 10 năm đích thực là tu sĩ thiên tài, vội vàng phát một dẫn âm phù đến mỗi đồng phủ của Vưu Thiên Nhận cùng với trịnh quyền. Báo cho hai đại nhân vật tới khuyên giải chống đỡ. Đề thiên thượng và Doãn Tử Chương đều là nhập thất đệ tử của Vưu Thiên Nhận. cũng đều là thiên tài nổi danh của phái thánh trí, có tổn thương gì sợ rằng đều không phải là chuyện nhỏ. hắn phát qua dẫn âm phù, liền cẩn thận giúp chu chu băng bó xử lý vết thương, kỳ quái chính là mới vừa rồi vết thương thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng, thời gian mới trôi qua chốc lát như vậy. Cánh tay đã khôi phục rất nhiều, bùi cốc mặc dù lo lắng tình hình chiến đấu bên kia, cũng không tránh được cảm thấy kinh ngạc. Chu chu dường như cũng cảm thấy không đau, Liên bảo bùi cốc đỡ nàng đi đến chỗ đề Doãn hai người đánh nhau, Doãn tử chương mặc dù từng thành công đánh chết qua trút cơ kỳ tu sĩ, nhưng trong đó cũng không phải không có may mắn, nàng không hy vọng hắn chỉ bởi vì mình mà bị thương. Trong một vài tháng nữa chính là đại bỉ chi kỳ của đệ tử ngoại môn, đại sư phụ vưu Thiên nhận hy vọng hắn toàn thắng đoạt giải quán quân đấy. Mặc dù Doãn tử chương biểu hiện cũng không quá quan tâm, nhưng mà nàng biết hắn rất muốn thắng, nhất định cũng hy vọng có thể dùng thực lực của mình đoạt giải quán quân. Hai người đi tới khu đất trống bên cạnh, cuộc chiến đã tiến hành hừng hực khí thế, đề thiền thượng nghĩ Doãn Tử Chương chỉ là luyện khí kỳ tu sĩ, mới bắt đầu không khỏi tồn tại ý nghĩ khinh địch, kết quả là vừa ra tay đã bị tổn thất nặng, hai người vừa thấy mặt đã nhìn song phương chán ghét, hiện tại đánh nhau hỏa khí lại càng nhiều ra tay càng tàn nhẫn. Doãn Tử Chương chịu thiệt ở pháp lực tu vi kém hơn một tầng, Sông trên người hắn toàn bộ số lượng các loại đang dược còn nhiều tùy thời bổ sung thể lực linh khí Thế nên càng đánh càng hăng Hơn nửa năm này hắn ăn không phải là linh thảo linh thú Thì cũng chính là linh đang thượng đẳng Trình độ thân thể khỏe mạnh cũng không kém hơn trúc cơ kỳ tu sĩ Nhưng vừa mới bắt đầu đệ thiền thượng khinh địch bị thua thiệt Hiện tại đem hết toàn lực thế nhưng cũng không làm gì được doãn tử chương Trên người hắn có chứa không ít bùa Nhưng mà tâm cao khí ngạo không muốn lấy ra dùng Hắn đường đường là một trúc cơ tu sĩ hơn 10 năm thế mà không thu thập được một tiểu tử luyện khí kỳ tầng 9 đã đủ mất thể diện. Nếu còn muốn dựa vào bùa để chiến thắng, chính hắn đều cảm thấy xấu hổ vô cùng. Hôm nay cũng không biết là ngày mấy, bùi cốc phát dẫn âm phụ ra ngoài, vưu thiên nhận và trịnh quyền lại đều chậm chạp không có phản ứng. Bùi cốc đứng ở phía ngoài quan sát, mắt thấy đấu pháp thủ đoạn của hai sư đệ tầng tầng lớp lớp. Không khỏi thầm than trường gian sống sau đè sống trước, mặc dù hắn là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng cũng không dám đảm bảo có thể dưới tình huống này cản trở đưa hai người bọn họ tách ra, chỉ có thể đứng ở bên sân lo lắng suông. Hắn không có biện pháp, chu chu lại càng bất đắc dĩ. Hai người nhìn nhau cười khổ. Chỉ có thể hy vọng bọn họ ra tay có chừng mực một chút. Trận đánh nhau này động tĩnh quá lớn, kinh động đến không ít đệ tử núi ứng bàn đến đây vây xem, tiếng ứng hộ liên tiếp. Doãn tử chương khiêu chiến vượt cấp lại không rơi vào thế hạ phong, thật sự vượt qua ngoài dự đoán của mọi người. Trầm trồ khen ngợi phần lớn là đối với hắn mà phát ra. Đề thiền thượng càng đánh càng thấp thẩm, âm thầm oán giận sư phụ không biết ở nơi nào lại thu nhận sư đệ biến thái như vậy, tu luyện thế nào. Đã vậy còn chịu đựng được. Tiên sư bà ngoại nó. Hắn còn tưởng rằng sư phụ nói tứ sư đệ cầm các loại đang dược làm cơm ăn là lời nói khoa trương của người. Nhìn doãn tử chương từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ, ăn các loại linh đan không được một trăm cũng có mười mấy rồi, còn nhiều hơn hắn ăn một năm. Đây là cái thói đời gì thế này? Xem ra thuyết pháp của sư phụ đều miêu tả quá nhẹ nhàng rồi. Đề thiền thượng còn vội vàng bi phẫn Không để ý thiếu chút nữa đã bị mấy miếng băng nhọn quẹt làm bị thương cánh tay, mặc dù tránh thoát nguy hiểm. Nhưng y phục cũng trách hai lỗ hổng lớn, làm hắn tức giận đến thiếu chút nữa thì học máu. hai con trâu đánh cho nhật nguyệt vô quan trời và trăng cũng mất đi ánh sáng trên người hai bên hoặc ít hoặc nhiều đều bị thương đổ máu vốn là vẻ ngoài chỉnh tề cũng trở nên cực kỳ xốc xếch chật vật búi tóc nghiêng lệch đầu tóc rối tung sưng mặt sưng mũi quần áo thì tổn hại bất quá hai người đều đánh đến cao hứng vẫn cứ không chịu thu tay lại mắt thấy sẽ phải lưỡng bại câu thương vưu thiên nhận cuối cùng cũng chạy tới không nói hai lời một tay xách một người đưa bọn họ từ giữa không trung kéo xuống dưới Thực lực tu sĩ Nguyên Anh Kỳ không phải chuyện đùa, cũng không thấy ông thi hành xuất lực như thế nào. Hai người nháy mắt đã không thể động đậy nên hoàn toàn im lặng. Vưu thiên nhận lại vừa tức giận lại vừa buồn cười nhìn người này một chút lại xem người kia một chút. Quát lên, càng quấy. Trong môn cấm tư đấu, các con không biết sao. Doãn tử chương ỷ lại có các loại linh khí bổ sung pháp lực cùng với linh đang chữa thương. Nhìn qua trạng thái tốt hơn đề thiền thượng một chút. Mình thu nhận đệ tử một người so với một người có tiền đồ hơn, trong lòng vưu thiên nhận cảm thấy vui mừng, nhưng trên mặt vẫn giả bộ bộ dáng tức giận bùng nổ. Ở ngay dưới mí mắt ông mà cũng dám như vậy. Nếu như ông dễ dàng bỏ qua chuyện này, thì sau này hai người đệ tử này còn không biết ồn ào đến ngất trời rồi. Hai con trâu trừng mắt lẫn nhau một cái, không hẹn mà cùng hừ một tiếng. Vưu thiên nhận đem quần chúng vây xem đuổi hết đi, mặt lạnh hỏi. Các con vì chuyện gì mà từ đấu Doãn tử chương không nói lời nào Đề thiền thượng há miệng nói Chúng con chỉ là tỉ thí một chút thôi Doãn tử chương Chu chu cùng bùi cốc nghe lời hắn nói Đều có chút ngoài ý muốn Rõ ràng là doãn tử chương chủ động yêu cầu đấu Hắn chỉ cần nói rõ nguyên nhân Cho dù chuyện này là bởi vì hắn ngộ thương chu chu mà thành Về đạo lý doãn tử chương cũng phải chịu thua thiệt Đề thiền thượng không quan tâm sắc mặt bọn họ như thế nào Hừ hừ nói, sư phụ không phải ngài đã nói lúc nhàn rỗi cho chúng ta tỷ thí nhiều hơn sao? Thằng nhóc! Vưu Thiên nhận dở khóc dở cười mắng, tỷ thí muốn tỷ thí rồi trở thành cái đức hạnh này. Vì sư không đến có phải hay không các người cấp thiết muốn ngươi chết ta sống rồi? Sư phụ yên tâm, đồ nhì biết chừng mực. giản tử chương bình tĩnh nói. Phi phi! Ngươi có ý gì hả? Rõ ràng là lão tử biết chừng mực. Nếu không bây giờ ngươi đã sớm chết 18 lần rồi. Đệ Thiền Thượng bực bội nói. Hắn cũng không phải là hoàn toàn khoe khoang cậy mạnh, bởi vì từ đầu tới cuối hắn cũng không có sử dụng đến một cái lá bùa, nếu không sợ rằng Doãn Tử Chương sẽ không dễ chịu. Doãn Tử Chương không tranh luận cùng hắn ta, chẳng qua là chỉ thản nhiên nhìn hắn một cái, sau đó quay mặt sang một bên, Đệ Thiền Thượng lại nhìn ra được khinh miệt, khinh bỉ, khinh thường vân vân đủ loại làm giảm tự tôn của hắn. Nhất thời tức giận đến mức nhảy nhảy về phía trước ý ới kêu. Căm miệng. Hai người các con, từ hôm nay, không. Bắt đầu từ bây giờ trở về động phủ của mình bế quan, trước khi đến Đại Bỉ. Nửa bước cũng không được rời đi. Vưu Thiên nhận không nói hai lời đã quyết định xử phạt rồi, gọi phù nhĩ đại áp tải hai người đi động phủ của mình bế quan, hướng bùi cốc gật đầu rồi cũng đi trở về động phủ của mình. Mắt ông chỉ cần nhìn cánh tay Chu Chu bị băng bó lại kia, liền biết đại khái chân tướng chuyện này rồi, doãn tử chương rất bảo vệ tiểu nha đầu này, hơn nửa phân nửa là tên đề thiền thượng kia đã thương Chu Chu nên mới rước lấy trận ẩu đá này. Chu Chu ở lại trên núi ứng bàn hơn nửa năm, tính tình dịu dàng điều thấp, lại nhát gan sợ phiền phức, vưu thiên nhận đều nhìn thấy. Sở dĩ nàng một lần lại một lần gặp chuyện không may, đơn giản là bởi vì nàng ấy quá yếu, Hết lần này tới lần khác trở thành đệ tử nhập thất của trịnh quyền lại được doãn tử chương coi trọng, cho nên thương tổn nàng bị người khác xem như là phương pháp tốt nhất để đả kích trịnh quyền hay là doãn tử chương. Hoài bích có tội chính là nói đạo lý này. Hôm nay trong lúc sư huynh để đánh trận này Vưu thiên nhận cũng không oán trách chu chu. Hắn nhận thấy thật ra đây là một việc tốt, thứ nhất để cho doãn tử chương luyện tay một chút, thứ hai có thể làm giảm mức độ tự tin của Đề thường thiền xuống. để hiểu được đạo lý thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Về phần Doãn Tử Chương, ông tin chắc trong luyện khí kỳ đã không có người nào là đối thủ của hắn ta, ở trong lòng hắn, môn phái đại bỉ, cuộc thi đấu môn phái, người có khả năng uy hiếp được Doãn Tử Chương lấy được thành tích toàn thắng đoạt giải quán quân, ngẫu nhiên cũng chỉ có hai đệ tử núi ngẫu nguyên mới vừa được trút cơ kia. Hai người kia, rõ ràng là do Tô Kinh cố ý bồi dưỡng ra được, lần này cố ý đưa đệ tử ngoại môn tham dự đại bỉ. Hiển nhiên là nhằm vào doãn tử chương Vưu Thiên nhận nhớ tới tin tức mới vừa rồi nhận được Sắc mặt không khỏi âm u Tô Kinh giả tâm không nhỏ Lần này môn phái đại bỉ Chỉ sợ sẽ không bình yên tĩnh lặng Về phần hai sư huynh để có thể bởi vì mâu thuẫn hôm nay Mà nảy sinh lục đục hay không Vưu Thiên nhận hoàn toàn không lo lắng Mấy đệ tử này của ông mặc dù tính tình cổ quái Nhưng cũng đều là người quan minh lỗi lạc Sống chung với nhau lâu Cuối cùng rồi sẽ có một ngày mở rộng lòng tiếp nhận đối phương. Thời gian ông có thể che chở cho bọn hắn có lẽ đã không còn nhiều lắm, chỉ mong bọn họ sớm ngày trưởng thành. Trở lại chỗ của Chu Chu, Chu Chu phát hiện tổn thương trên cánh tay của mình trong lúc vô tình đã khỏi hẳn. Bùi tốc không thể tin được nhìn đi nhìn lại nhiều lần, xác định thật sự đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Cảm thấy cực kỳ lạ lùng, năng lực khôi phục mạnh như vậy, coi như là tu sĩ kết đăng kỵ đều không làm được. Nhưng mà Chu Chu có thể khôi phục lại cũng là chuyện tốt, hai người làm xong cơm trưa, bùi cốc mang theo Chu Chu cùng nhau đi đến chỗ của Doãn Tử Chương. Kể từ ngày hôm nay Doãn Tử Chương không thể ra ngoài cửa cho đến ngày đại bị mới thôi, sẽ không có khả năng ra khỏi cửa phủ dù chỉ một bước, thấy Chu Chu bình an vô sự, vết thương cũng tốt, cuối cùng yên lòng. Nhưng vẫn nhéo lỗ tai Chu Chu hung hăng giáo huấn nàng một trận. Bắt buộc nàng kể từ ngày hôm nay mỗi thời mỗi khắc đều phải đem theo bình kim tước bình bát diện đeo ở trên người. Đựng đầy đủ linh thạch, để đề phòng bất trắc. Chu chu bị hắn mắng đến không ngẩng đầu lên được, nghĩ đến chuyện hôm nay quả thật là mình cũng có trách nhiệm. Càng thêm không phản bác một chữ. Xế chiều, bùi cốc đi đến động phủ của trịnh quyền, thỉnh giáo dược lý, hai người trò chuyện với nhau rất vui. Trịnh quyền rất thưởng thức bộ, thực bổ học thuyết của bùi cốc. Thành tâm muốn mời hắn gia nhập núi ứng bàn. Bùi Cốc và Bảo Pháp Hổ năm xưa là đệ tử nhập thất của trưởng phong trưởng lão trên núi ngẫu Nguyên. Sau này bởi vì sư phụ. Cùng với Tô Kinh càng ngày càng không hòa thuận, bị chèn ép, cộng thêm lúc tu luyện Bảo Pháp Hổ vô cùng cấp tiến nên bị nội thương, không muốn làm thuộc hạ của Tô Kinh để kiếm sống. trong cơn tức giận thoát ly núi ngẫu nguyên chạy đi đến Nguyên Thủy Cốc. Bọn họ có quan hệ rất tốt với Chu Chu, Bùi Cốc vẫn rất ngưỡng mộ thuật luyện đang của trình quyền, Bảo Pháp Hổ cũng rất được Vưu Thiên nhận thưởng thức, sau khi trở về thương lượng cuối cùng quyết định cả hai đều gia nhập núi ứng bàn. Bên cạnh có thêm hai người quen, Chu Chu vô cùng vui vẻ, sau khi hai người kia gia nhập núi ứng bàn. Đều có động phủ của riêng mình ở trên núi, lui tới càng thêm dễ dàng. để tỏ lòng xin lỗi đối với doãn tử chương mỗi ngày chu chu đều nấu các loại thức ăn ngon bùi cốc và bảo pháp hổ không ngại người khác chê phiền đưa nàng đi đến động phủ của doãn tử chương khoảng cách của động phủ doãn tử chương và đề thiền thượng cũng không xa mỗi ngày khi đến giờ ăn cơm đề thiền thượng đã ngửi được mùi thơm của các loại thức ăn làm cho người khác thèm thuồng nhìn lại thức ăn trên bàn một chút do phòng ăn nguyên thủy cốc đưa tới thức ăn như cho heo buồn bực đố kỵ khiến khẩu vị của hắn hoàn toàn không có Hiện tại phụ trách phòng ăn đã đổi người khác, chất lượng thực phẩm so với thời gian lúc trước Bùi Cốc còn ở đó có hơi tăng lên, nhưng tổng thể mà nói thì vẫn là hết sức tồi tệ, Đề Thiên Thượng để đồng môn của hắn tình cờ đến thăm hỏi thăm một chút thức ăn của Doãn Tử Chương, kết quả đều là do Chu Chu làm. Đề Thiên Thượng nuốt nước miếng, thành tâm thành ý quyết định, vì thức ăn ngon, vì đang dược, ngày xuất quan nhất định sẽ phải đem hết toàn lực ra để lấy lòng sư mùi. Đoạt lấy sư muội từ chỗ của Doãn Tử Chương, mặc dù nàng ấy không xinh đẹp nhưng mà có thể làm cơm và luyện đan a chờ khi nào lại thu nhận một sư mùi xinh đẹp ôn nhu lại biết nấu cơm luyện đan sẽ trả nàng lại cho tiểu tử thối doãn tử chương kia doãn tử chương bị giam giữ không cách nào hướng vương thiên nhận hỏi thăm bệnh tình của trịnh quyền chỉ có thể dựa vào việc bùi cốc nói bóng nói gió dò hỏi một chút đầu mối sau đó cùng chu chu suy nghĩ thực đơn thích hợp làm thức ăn đưa tới để trịnh quyền ăn Trình quyền là một tu sĩ kết đan kỳ, cũng sớm đã có thể ít cốc không hề ăn uống nữa rồi, nhưng mà thức ăn chu chu làm quả thật là màu sắc hương vị đều đủ cả, có thể vô cùng câu dẫn ra ham muốn ăn uống của người khác, dù sao cũng thử một chút được. Lấy kiến thức bản lĩnh của ông có thể dễ dàng phát hiện ra những thứ thức ăn kia đều có hiệu quả điều hòa hỏa nội, nghĩ đến bệnh không tiện nói ra của mình nhất thời xấu hổ không thôi, nhưng mà chu chu một bộ dạng chân thật mờ mịt không biết. Hỏi nàng những thức ăn kiểu này có ích lợi gì, nàng ấy cũng chỉ là ngốc ngốc nói, bùi sư huynh nói tính tình sư phụ không tốt rất hay nổi nóng, ăn cái này có thể giảm thiểu việc nổi giận với con. Trình quyền nửa tin nửa ngờ, phải chăng nàng ấy cũng không biết bí mật xấu xa của mình, trong lòng cũng ôm một tia hy vọng. liền nhẫn nại bắt buộc chính mình không hèo nghĩ nhiều chuyện này nữa. Thời gian từ từ trôi qua, đệ tử ngoại môn đại bỉ chi kỳ cuối cùng đã tới. Khoảng thời gian này dường như tất cả các đệ tử ngoại môn đều tập trung sức lực để luyện, đối với nhu cầu và số lượng đang dược tăng lên nhiều, mặc dù chu chu có tiểu trư hỗ trợ, nhưng mà mỗi ngày còn phải chiếu cố thức ăn của trịnh quyền và doãn tử chương cho nên cũng bận tối mày tối mặt. Đệ tử ngoại môn luyện khí kỳ mỗi tháng có thể được đến phần lệ, số phần thường lệ, vô cùng ít, muốn đạt được linh thạch mua đang dược, thì chỉ có thể dựa vào việc tiếp nhận các loại nhiệm vụ của môn phái. Chu chu đối với những đệ tử có chút ít khó khăn cũng không làm khó dễ hay tăng giá, đang dược giao cho phẩm chất cũng tốt. Một ít đệ tử không đủ linh thạch để giao, chỉ cần thay nàng bắt linh thú hoặc hái linh thảo cho nàng để trao đổi đang dược, giành được ấn tượng tốt của vô số đệ tử ngoại môn. Nàng cũng không phải là cái người tốt gì, nàng làm như vậy hoàn toàn là bởi vì nàng muốn dò hỏi về môn phái đại bỉ có điều quy định cổ quái gì không? khi tỷ võ đôi bên nếu có một bên nhận thua nhất định là phải được đối phương đồng ý mới có thể bình yên xuống đài nghe nói đây là vì ngăn ngừa đệ tử thông qua trốn tránh trận chiến để bảo vệ hoặc ẩn giấu thực lực tạo thành có chút bất công nhưng mà đối với chu chu loại người này còn chưa đánh đến cùng đã chuẩn bị nhận thua mà nói quy định này thực là vô cùng phiền phức nàng dụng tâm quan hệ tốt với đệ tử ngoại môn thuần túy chỉ là hy vọng đến lúc đó đối phương có thể thống thống khoái khoái để cho nàng nhận thua mà xuống đài Không cần gây khó dễ cho nàng thôi Liên tiếp thua 5 trận thì không có quyền lợi tiếp tục tỉ thí Chu Chu cảm thấy lý tưởng nhất đúng là như vậy Đại Bỉ Chi Kỳ đệ tử ngoại môn của Phái Thánh Trí Rốt cục lúc mọi người chờ mong cũng đã đến Địa điểm tỉ thí ở một quảng trường rộng lớn ở núi Tuệ Lữ Phái Thánh Trí Lúc mấy ngày trước nơi này đã xây dựng tốt lắm có chín ngọn đài cao Ở giữa một đài cao là trưởng môn Trưởng lão cùng các khách quý nhân vật trọng yếu ngồi chờ, bên ngoài một vòng tám cái đài được kiến tạo hơi thấp hơn một chút cũng chính là lôi đài, từng lôi đài đều được bố trí trận pháp bảo hộ để tránh khỏi việc đệ tử xuất thủ không biết nặng nhẹ nảy sinh việc thương vong mạng người. Sáng sớm gần ngàn tên đệ tử ngoại môn ăn mặc chỉnh tề áo bào màu xám cho tiếng vào chờ trong sân, phần lớn đệ tử nội môn cũng rối rít chạy tới xem cuộc chiến. Đúng lúc giờ thìn, tiếng chuông từ vị trí cao của núi Tuệ Lữ vang lên. vang vọng khắp dãy núi nguyên anh tổ sư vư thiên nhận trưởng môn phù ngọc cùng với trưởng lão của các núi từ trên trời giáng xuống hoặc điều khiển phi kiếm pháp bảo hoặc là đạp không mà đến ở thời điểm sương sớm trong ánh bình minh đặc biệt ẩn dưới ánh sáng mà lấp lánh mười phần khí thế đợi đến khi tiếng chuông trang nghiêm dừng lại một đám cao nhân đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng ngồi ngay ngắn ở trung tâm trên đài cao kỳ quái chính là ở trên vị trí chỗ vưu thiên nhận Lại vẫn giữ lại hai chỗ ngồi. Dưới đài các đệ tử thế âm thầm sôi nổi suy đoán ở phái thánh trí đến tột cùng còn có đại nhân vật nào lại có thể ngồi cùng vị trí với nguyên anh tổ sư. Chu chu ngẩng đầu nhìn về bảy người ở nơi xa trên đài, vẻ mặt vưu thiên nhận ngưng trọng, dường như cảm thấy có một khoảng cách nhất định, mà phía dưới của trưởng môn cùng với các trưởng lão phần lớn vẻ mặt cũng đều giống như hắn, sư phụ trịnh quyền vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt đúng với kiểu không quan tâm kia, chỉ có mặt mày tô kinh là giảng ra. vẻ mặt thông dong không đè xuống được lộ ra vẻ đắc ý, trưởng lão lưu nguyên đồng trưởng núi của núi Thái Trúc cùng tô kinh liếc ngang liếc dọc, khẳng định cũng là cùng một nhóm. Đây cũng không phải là cái hiện tượng tốt gì, trong lòng Chu Chu lo sợ, cảm thấy có chuyện gì xui xẻo sắp phát sinh, không nhìn được nhìn sư phụ mình thêm một lần. Trình quyền phát hiện ra ánh mắt của nàng, đối với nàng nhíu mày nhúng nhúng lỗ mũi, Chu Chu không cần ngang nhiên xong qua đó cũng biết ông nhất định là đang hư mình một tiếng. Cũng đúng, hôm nay chính là nàng sắp ném đi mặt mũi của sư phụ, nhưng mà nàng cũng có biện pháp gì đâu. Đấu pháp, đánh nhau vân vân, nàng không chuyên nghiệp a. Tình cảnh trước mắt cùng một năm trước sau mà giống nhau thế? Một năm trước tại Thái Huyền Đàn Nguyên Thủy Tốc. Sư phụ và nàng cũng như vậy một người ở trên đài, một người ở dưới đài xa cách nhìn nhau, nhưng thời gian đó sư phụ đối xử với nàng hoàn toàn không có thiện ý, thật giống như hận không được thấy nàng càng xui xẻo càng tốt. Chẳng những ông sẽ không giúp nàng, còn có thể bên cạnh nhiệt liệt vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hôm nay sư phụ đối xử với nàng mặc dù vẫn không có sắc mặt tốt, nhưng biết rõ trong khi đó nàng sẽ hại hắn mất thể diện, cũng không có quá nhiều ý tứ muốn trách cứ, cho dù có chút ít tức giận, cũng là tức giận nàng không tranh giành cái này cái kia chỉ có coi nàng như người nhà. Mới có thể có loại biểu hiện này đi. Chu chu hết sức vui vẻ, trong lòng nổi lên ấm áp nhàn nhạt. Trên đỉnh tuệ Lữ lại vang lên tiếng chuông lần nữa, liên miên không dứt, dĩ nhiên là 7749 tiếng vang, đây là tiếng chuông nên đón người có cấp bậc cực kỳ tôn quý. Dưới đài đông đảo đệ tử ngạc nhiên nghi ngờ, bỗng nhiên cảm thấy một cổ uy áp cường đại vô cùng từ không trung truyền đến, một lão giả mặc y phục màu tím, một lão giả mặc y phục màu đen từ không trung bước chậm mà đến, vừa sải bước ra tự hồ chính là khoảng cách nghìn vạn dặm, động tác thông dong nhàn rỗi. Nhưng mà mấy bước đã vượt qua đỉnh đầu mọi người, đứng ở hai chỗ ngồi phía trên vưu thiên nhận. trưởng môn Phù Ngọc dẫn dắt cùng chúng trưởng lão đứng dậy đón chào, ngay cả vưu thiên nhận cũng không ngoại lệ. Hai người lão giả này nhất định cũng là tu viên nguyên anh Trung Kỳ, Phù Ngọc hướng về phía bọn họ cung kính vái chào, tất cao giọng nói, cung nên hai vị tổ sư tông môn hạ cố đến tệ phái. Lão giả mặc áo tím hắc hắc cười lạnh hai tiếng, quét mắt nhìn vẻ mặt mờ mịt của các đệ tử dưới đài, Không vui nói, khó có được phù trưởng môn còn nhớ rõ có tông môn tồn tại. Thật không dễ dàng a Trong giọng nói ý tứ chế dễu cực kỳ nặng nề. Sắc mặt Phù Ngọc rất khó coi, nhưng cũng không có ở trước mặt đông người nổi giận, ở trước mặt tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, quả thật là ông cũng không có chỗ để phát tác, chỉ có thể nhìn bực bội, tư tổ sư nói quá lời, mấy chục năm tông môn chưa từng liên lạc với tệ phái, khó tránh khỏi các đệ tử cảm thấy xa lạ. Lão giả mặc áo tím tên đầy đủ là Tư Biện Thái, ông nghe ra trong lời nói của Phù Ngọc có căm giận. Nặng nề hừ một tiếng nói, có phải nặng lời hay không, trong lòng các ngươi tự biết. Ngoài ra tên lão giả mặc áo đen kia tên là Trâu Thạch. Thái độ của ông ta tương đối bình thản hơn một chút, hướng Phù Ngọc gật đầu, cùng Tư Biện Thái nói ngồi xuống. Vưu Thiên nhận mặt lạnh cũng không nói một lời sau đó ngồi xuống. Nhưng Tô Kinh lại rất nhiệt tình cung kính tiến tới bên cạnh tư biện Thái nói, tệ phái cùng Tông Môn nhiều năm mất liên lạc, những năm gần đây thực lực càng ngày càng xa sút vậy mà hôm nay Tông Môn lại phái ra hai vị tổ sư đến để tham dự đại bỉ đệ tử ngoại môn tổ chức ba năm một lần của tệ phái. Thật sự là tệ phái rất may mắn, xin hai vị chỉ điểm nhiều hơn, ngàn vạn lần không nên khách khí. sắc mặt phù ngọc nhất thời đen đi vài phần. Tô Kinh nói thực lực phái thánh trí ngày càng xa sút Không phải là công khai chỉ trích người đang giữ chức trưởng môn này là ông bất lực sao? Hơn nữa thái độ ông ta nói chuyện, nghiễm nhiên coi mình trở thành đại diện cho phái thánh trí. Đem người trưởng môn như ông đặt ở chỗ nào? Hành động tô kinh tự đại diện cho phái thánh trí tự hạ thấp giá trị con người mình, ngay tại chỗ dẫn tới các trưởng lão khác cùng với vưu thiên nhận bất mãn, trừ lưu nguyên đồng có quan hệ tốt với ông ta, còn lại vẻ mặt mọi người nhìn về phía tô kinh đều trở nên cực kỳ lạnh nhạt khinh thường. Tô Kinh cũng chỉ coi như không thấy. Tư biện Thái nghe lời này của Tô Kinh lại càng nông cùng tự đại lỗ mũi hướng lên trời, đệ tử ngoại môn tỷ thí, quả thật là không có cái gì để nhìn, các ngươi ở chỗ Tây Nam biên giới thì có thể có cái nhân tài nào, có thể miễn cưỡng vừa mắt cũng coi như không tệ rồi. Tô Kinh ha hả cười đáp nói, đúng vậy à, vạn bối vẫn kiên trì thà ít mà tốt. Làm hết sức từ trong những người tầm thường chọn ra người giỏi, quả thật là không dễ. Nhưng mà hết lần này tới lần khác trong môn lại có người ỷ vào thân phận của mình Vừa dùng người không khách quan lại dạy bảo hời hợt Nói ra thật xấu hổ Trong phái có một số người là đệ tử nhập thất bái sư suốt một năm Mà ngay cả tu vi luyện khí kỳ tầng một cũng đều không có Nếu như không phải là tư tổ sư là đặc sứ của tông môn Chuyện xấu như vậy vạn bối thật sự là xấu hổ khi mở miệng a Lời này của tô kinh quá mạnh mẽ Âm thanh vang dội tất cả mọi người trên đài dưới đài đều nghe thấy rất rõ ràng đủ mọi ánh mắt cổ quái đều tới tấp rơi vào trên người chu chu may mà tên tuổi của chu chu trong thuật luyện đang quá vang dội ban ơn cho đông đảo đệ tử thường ngày con người lại tốt ngoại trừ một số người núi ngẫu nguyên ánh mắt ném tới đài đa số đều là đồng tình và lo lắng cũng không có bao nhiêu ác ý trên đài vưu thiên nhận phù ngọc cùng với trịnh quyền sắc mặt đều thay đổi phù ngọc thân là trưởng môn Đâm chiêu suy nghĩ so với Vưu thiên nhận cùng với trịnh quyền còn muốn hơn rất nhiều, ông liên hệ với đủ các loại hành động của Tô Kinh gần đây, chợt hiểu ra hai người tổ sư của Tông Môn không mời mà tới này, rõ ràng là Tô Kinh mời tới đối phó với trịnh quyền. Nhắc tới chuyện của Chu Chu chẳng qua chỉ là lấy cớ, mục tiêu cuối cùng chính là đã kích trịnh quyền, tốt nhất ép ông ta rời đi. Tầm quan trọng của trịnh quyền đối với cả môn phái không cần nói cũng biết, muốn mời trịnh quyền gia nhập phái thánh trí cũng là giành được ủng hộ của trịnh quyền. là nguyên nhân quan trọng để ông có thể vững vàng làm chức trưởng môn. Chính là bởi vì có Trịnh Quyền ở đây, dựa vào việc ông ta cung cấp các loại đan dược, ngắn ngủi có mấy năm hiện nay phái Thánh Trí đã từ từ vượt xa các phái ở tây nam. Ngay cả ông cũng không nhận ra đầu mối. Tô Kinh hành động cũng rất lặng lẽ đi. Tô Kinh không thể không nghĩ tới việc lôi kéo Trịnh Quyền, thậm chí ở vào một năm trước lòng ông còn tràn đầy mong muốn đưa chắc gái của mình đến cửa Trịnh Quyền. Đáng tiếc Trịnh Quyền dầu muối không vào. Ngược lại thu nhận người không có linh căng lại là phế vật không thể tu luyện như chu chu, trong lòng ông ta có thể nào không căm hận. Quả nhiên tư biện thái nghe lời mà Tô Kinh nói lập tức vỗ bàn ngạc nhiên nói, hoang đường hoang đường. Người phương nào lại vô năng như thế? Quả thực chính là sự sỉ nhục của môn phái. Phù Ngọc, ngươi quản lý lo liệu cho phái thánh trí như vậy hả? chương sáu mươi hai kế hoạch thay đổi không theo kịp phù ngọc rất hy vọng dàn xếp ổn thỏa dù sao đối phương xuất sư nổi danh hơn nữa thực lực vô cùng cường đại trên dưới phái thánh trí bao gồm cả Vưu thiên nhận bên trong không có người nào là đối thủ của hai người bọn họ nhưng mà rõ ràng cho thấy đối phương đến đây để bới móc ông có nhịn nữa cũng vô dụng trình quyền đối với thái độ như con rùa của ông đã hết sức bất mãn bây giờ đối phương lại ở ngay trước mặt chỉ trích trình quyền vô năng là sĩ nhục của phái thánh trí cho dù tính tình có tốt hơn cũng sẽ trở mặt huống chi trịnh quyền đường đường là luyện đan sư lục phẩm đỉnh phong phóng tầm mắt nhìn toàn bộ đại lục tấn tìm cũng là nhân vật hạng nhất như thế nào chịu được bực bội như vậy nếu như ông không cho thấy thái độ dưới cơn nóng giận trịnh quyền mang theo chu chu rời đi cũng không có gì kỳ lạ cả đến lúc đó tổn thất chính là phái thánh trí hai người đại gia ở tông môn này phủi đích rời đi căn bản sẽ không nhìn bọn họ thêm một cái Nếu như có người có thể lãnh đạo người ở phòng luyện đang hạng năm luyện chế ra đang dược nhất phẩm trung thường đẳng tính bằng đơn vị hàng nghìn. Tùy tiện có thể vì tổ sư phái ta, các trưởng lão cung cấp năm sáu chủng loại thậm chí là linh đan thất phẩm, như vậy được coi là vô năng, sỉ nhục như lời nói. Vạn bối thật không biết người nào có thể được coi như là hạng người. Lại có mấy vị đang ngồi không được tính là sỉ nhục. Phù Ngọc cắn răng giọng nói cứng rắn biện hộ, lại sẽ không nhượng bộ. tư biện thái trước khi đến cũng biết trịnh quyền là luyện đan sư lục phẩm đỉnh phong nhưng mà người như thế cho dù gia nhập môn phái cũng là dáng vẻ luôn luôn kiêu ngạo đắc ý sẽ không động thủ luyện chế nhất phẩm đang dược cấp thấp như vậy được trên thực tế mặc dù trịnh quyền có thể luyện chế ra đang dược nhất phẩm trung thượng đẳng nhưng lúc trước quả thật chưa bao giờ làm loại chuyện này bởi vì thật sự quá nhàm chán quá lãng phí thời gian Chỉ có quái vật như Chu Chu vậy mới có thể ỷ vào có tiểu trư phòng thân không từ chối vất vả mà sản xuất một lượng lớn. Cho nên tư biện Thái nghe phòng luyện đan của phái thánh trí thế nhưng một năm có thể luyện ra đang dược nhất phẩm trung thường tính bằng đơn vị hàng nghìn, quả thực không thể tin được vào lỗ tai của mình, tông môn cung cấp cho đại đa số đệ tử chỉ là đang dược nhất phẩm hạ đẳng mà thôi. Trình quyền này cũng quá chịu khó đi. Nếu như tông môn có luyện đan sư giống như ông ta nói chuyện tốt như vậy lại chịu xuất lực, nói không chừng môn phái bọn họ có thể bước lên trở thành môn phái hạng nhất. Phù trưởng môn nói phóng đại đi. Tư biện Thái không thể tin được chi nhánh phía dưới tông môn ở vùng sát biên giới thế nhưng phúc lợi so với tông môn chính còn tốt hơn. Phù Ngọc chỉ chỉ dưới đài, lạnh nhạt nói, có đông đảo đệ tử phái thánh trí làm chứng. Tư biện Thái nhìn qua tô kinh một cái, trách ông ta nói chuyện không đầy đủ không thật. Lời Tô Kinh nói chỉ nói ra một ít, nguyên nhân chính là thử dò xét thái độ điểm mấu chốt của Phù Ngọc. Nếu như thái độ Phù Ngọc hơi mềm yếu, ông sẽ từng bước tiến sát. Trình quyền người này tính tình cao ngạo, có thể ở tại chỗ này làm cho ông ta nổi cáu rời đi là tốt nhất. Hiện tại thử dò xét thất bại, ông cũng vẫn còn có chỗ xoay sở. Tô Kinh âm thầm hướng về phía Lưu Nguyên Đồng nháy mắt, hội ý với đối phương, lập tức đứng dậy hòa giải. Cười nói. Canh giờ đã đến, các đệ tử chờ đợi đã lâu, vẫn là bắt đầu đại bỉ nhanh lên đi. Phù Ngọc gật đầu. Tô Kinh cười nói, quy củ đại bỉ đệ tử ngoại môn tham gia của môn phái, không biết là có độc nhất vô nhị như của tông môn hay không. Tư biện Thái không đợi Phù Ngọc trả lời. Liền thách thức nói, đây là điều đương nhiên, phái thánh trí là chi nhánh của tông môn. Đương nhiên là nên theo quy củ của tông môn mà làm việc. Tô Kinh nhìn trịnh quyền cười đến không có hảo ý, trong tông môn nếu như có đệ tử mà trưởng lão nào đặc biệt thu nhận làm đệ tử nhập thất tham gia đại bỉ đệ tử ngoại môn, vào không được chung kết thì sao? Trước khi đến trận chung kết mà bại trận liên tục thì không biết bình thường sẽ xử lý như thế nào? Tư biện Thái hừ một tiếng nói, phế vật như thế, đương nhiên là lập tức phế bỏ Tu Vi đuổi ra khỏi môn hộ, ở lại tông môn chỉ làm dơ bẩn thanh danh tông môn. Tô Kinh Ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần đều nhằm vào thầy trò trình trưởng lão là có dụng ý gì? Phù Ngọc trốt cục cũng nổi giận. Tô Kinh cười đến vô cùng dối trá, phù trưởng môn nói chuyện gì thế, hai vị tổ sư tông môn ở chỗ này, ta cũng chỉ là một lòng tốt loại bỏ tạp chất cho môn phái. Tô trưởng lão nói ngược sao? rõ ràng là ngươi muốn loại bỏ tạp chất, tốt nhất là chọc tức khiến trình quyền ta rời đi, sau đó tiểu nhân vô sĩ như ngươi có thể cáo mượn oai hùng. ở trong môn phái hoành hành không sợ bài trừ đối lập trịnh quyền không mở miệng thì thôi vừa mở miệng là cây độc sắc bén nhắm thẳng vào trung tâm nửa phần mặt mũi cũng không lưu lại châm biếm tô kinh thẹn quá thành giận ý tứ của trịnh trưởng lão chẳng lẽ là hưng suy thành bại của phái thánh trí ta đều gắn liền với một mình ngươi thật là hảo khí phách a phù trưởng môn mời khách tòa trưởng lão quả nhiên không giống người thường a tôi kinh nghiến răng nghiến lợi nói. Trình Quyền mỉm cười hướng hắn chắp tay. Tôi trưởng lão khách khí. Một bộ dạng thái độ hào phóng từ chối thì bất kính, biểu hiện rõ bản tính ngông cuồng. Châu Thạch vẫn trầm mặc không nói nghe thấy chói tai, cuối cùng không nhìn được vỗ bàn nói. Hôm nay nếu là đại bỉ đệ tử ngoại môn tham gia, tất cả đều trông thấy rõ ràng ở trên lôi đài. Các ngươi thân là trưởng lão ở trước mặt các đệ tử ồn ào, còn ra thể thống gì? Phù Ngọc âm thầm kêu khổ, lời nói của trịnh quyền thật ra thì cũng coi là lời nói thật, nhưng mà cho dù là ông nghe cũng cảm thấy có mấy phần chói tai, huống chi là những người khác. Ông cũng hiểu lấy thân phận của trịnh quyền, rời khỏi phái thánh trí, còn nhiều môn phái thỉnh cầu mời ông ta về cúng vái, cho dù là chu chu, chỉ cần lộ ra chút bản lĩnh của nàng, các phái Tây Nam sợ rằng cũng muốn coi nàng như bảo bối mà đoạt lấy. Ông muốn trịnh quyền vì mình mà nhìn xuống đè nén việc bị người khác vũ nhục khiêu khích ngay trước mặt. Thật sự là rất khó, bây giờ tình thế đã trở thành cưới hổ, nhất thời ông cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt để sắp xếp chu đáo chuyện này, chỉ đành phải kìm nén lo lắng trong lòng tuyên bố đại bị bắt đầu. 996 người đệ tử ngoại môn, dựa theo 25 người một tổ chia làm 40 tổ, cuộc thi chọn lựa mỗi tổ toàn thể lên đài hỗn chiến. Cuối cùng còn 5 người ở lại trên đài đủ tiêu chuẩn tiến vào trận chung kết, bởi vì có một tổ chỉ có 21 người, thì tổ đó chỉ có 4 người có thể tiến vào. Trải qua đào thải tiến vào trận chung kết tiêu chuẩn có 199 người. Những người này sẽ chia làm 8 tổ, mỗi tổ được điều đến một lôi đài, người cùng tổ bắt đầu rút thăm để đấu pháp lẫn nhau, mỗi người ít nhất cũng phải tỷ thí 5 trận, cuối cùng căn cứ vào các buổi thắng lợi mà xếp thứ hạng, mỗi tổ có 3 vị được tiến vào chung kết quyết đấu. Quyết đấu ở chung kết tổng cộng có 24 người dự thi, giống như trước dùng phương thức trút thăm để tỉ thí, mỗi người ít nhất phải tỉ thí 5 trận, dựa vào thắng lợi của buổi cuối cùng sắp xếp ra 10 người đứng đầu. Vì để cho công bằng, nếu như có ý kiến với xếp hạng cuối cùng. Có thể nói khiêu chiến người đạt được thứ bậc khiêu chiến thắng lợi, cũng có thể thay thế được thức bậc của người đó. Cuộc thi này bùi cốc và bảo pháp hổ cùng với kinh các nhân từng cẩn thận nghiên cứu rồi. trong thời gian thi đấu chỉ cần chu chu đem theo bình kim tước tám mặt đứng ở trên đài chờ những người khác đánh xong là được tiến được vào trận chung kết là chuyện chắc chắn sau này đi vào sau đó cứ một mạch nhận thua tức là loại khỏi cuộc thi dù sao chính xác cũng chỉ cần vào được trận chung kết coi như là không bỏ đi mặt mũi vốn là trong phái thánh trí cũng sẽ không thật sự có người nào so đo cùng với nàng nhưng mà hôm nay tô kinh này ồn ào một trận nếu như ở đúng trận chung kết chu chu liên tiếp nhận thua thật ứng với lời của ông ta đến lúc đó nếu bị đuổi ra khỏi môn phái trịnh quyền rất có thể dưới cơn tức giận cùng nàng rời đi đối với đại đa số người phái thánh trí cũng không phải là cái tin tức tốt gì chu chu ánh mắt buông xuống cảm thấy rất khó vượt qua nàng đã quen với cuộc sống ở phái thánh trí nàng không muốn rời đi quan trọng nhất là doãn tử chương nhất định là sẽ ở lại phái thánh trí nàng nên làm cái gì bây giờ doãn tử chương trầm mặc trong chốc lát duỗi ngón tay đánh xuống ót của nàng Nói, hôm nay cứ vào được trận chung kết rồi nói sau, trở về lại tiếp tục nghĩ biện pháp. Có biện pháp gì? Ở nơi này tùy tiện một người đưa ra một đầu ngón tay là có thể đem nàng chọc cho bay đi. Chương 63, cùng chung tiếng thoái Edit, kẹo cách thức phân tổ của cuộc thi đấu vòng loại rất đơn giản chính là trúc thăm. Một gã đệ tử trúc cơ đi tới trung tâm trên đài từ trong tay trưởng môn phù ngọc nhận lấy một chiếc bình ngọc, sau khi tiếng chuông vừa vang lên, thì mở nắp bình ngọc ra, hướng miệng bình lên trời, hơn ngàn vệt sáng nhỏ từ trong chiếc bình bay vọt ra hướng về phía đệ tử áo xám ở xung quanh đài, mọi người chỉ cần tùy tiện nâng tay lên là có. Thế với tới một cái, sau khi điếm sáng chạm vào tay sẽ thay đổi thành một con số đỏ thẳm được in trong lòng bàn tay. Mấy chữ cái này là đại biểu cho số tổ mà các tên đệ tử sẽ được phân đến, Doãn Tử Chương mở bàn tay ra nhìn, là tổ 12, còn Chu Chu thì là tổ 3. Một chút nữa ở vòng thứ nhất là 8 tổ lên lôi đài, vòng thứ hai là 16 tổ, vòng thứ nhất Chu Chu lên lôi đài số 3, còn Doãn Tử Chương vòng thứ hai lên lôi đài số 4, hai bên liền kề, Doãn Tử Chương vừa vặn đưa Chu Chu đến trên đài số 3. Trước khi đến cũng đã kiểm tra bình kim tước tám mặt. đã nhét linh thạch đầy đủ có thể chống đỡ được từ bây giờ tới trời tối. Doãn tử chương kéo lỗ tai chu chu dặn dò khi nào nạn nghe thấy tiếng chuông vang lên thì cái gì cũng đều đừng động tới ngay lập tức đem bình kim tước tám mặt thả ra, sau đó đàn hoàng đợi ở chính giữa trên đài chờ đến lúc đánh xong rồi, trọng tài tuyên bố kết quả mới được thu hồi nó. Làm như vậy tuy không khác gì con rùa đen rút đầu, rõ ràng là mưu lợi hơn nữa lại mất thế diện, nhưng mà chỉ cần có thế đủ tiêu chuẩn vào trong trận chung kết. Cũng không quan tâm nhiều như vậy, trong lòng Chu Chu run sợ đi tới trên đài, một bộ dạng tiểu tức phụ đang tìm chỗ người tương đối ít để đứng lại. Hít một hơi thật sâu, vểnh tay chờ tiếng chuông vang lên. Chu Chu sợ hãi rụt rè sen lẫn trong một đám đệ tử ý chí chiến đấu sụt sôi, tự như tiên hạt chạy vào trong bầy Việt hoang, rất chói mắt, đệ tử trúc cơ làm trọng tại bên sân nhìn thấy, không tiếng động thở dài, hắn cũng lấy ở Chu Chu thứ tốt. Vô cùng không muốn nàng bị loại hay thậm chí là bị đuổi ra khỏi phái Thánh Trí, nhưng mà hắn thật sự không nhìn ra được nửa điểm hy vọng để nàng ấy thành công vượt qua được kiểm tra. Đại bỉ đệ tử ngoại môn vòng thứ nhất của cuộc thi vòng loại chính thức bắt đầu. Phù Ngọc ở trung tâm trên đài lớn tiếng tuyên bố. Cùng với một tiếng chuông vang lên, trên tám lôi đài có tiếng gào thét nổi lên bốn phía, các nhóm đệ tử phát huy tất cả khả năng. Các loại pháp thuật pháp khí bắn ra tán loạn các tia sáng yếu ớt khiến người xem hoa cả mắt, dưới đài tiếng kinh hô liên tiếp, tiếng ủng hộ vang lên thành một mảng. Bởi vì trước khi đại bị bắt đầu đã xung đột một phen, nên chỗ lôi đài số 3 của Chu Chu đương nhiên trở thành nơi được mọi người rất chú ý, thậm chí có không ít người đều phỏng đoán trong lòng có phải là Chu Chu sẽ bị đánh xuống đài đầu tiên không. Nhưng mà tiếng chuông mới vừa vang lên. Mọi người lại không nhìn thấy thân ảnh của Chu Chu, một đạo lông vũ màu vàng dệt kim lộng lẫy của bình tám mặt tạo thành một bình phong hình tròn bao quanh thành một vòng. Đem Chu Chu giam chặt chẽ ở bên trong, ánh sáng màu vàng kim lưu chuyển, tất cả những công kích cố ý hay tình cờ hướng về Chu Chu đánh tới đều bị cản lại. Các đệ tử trên đài vừa thấy trận chiến này, liền ngẫn người lập tức đem mục tiêu chuyển hướng đến những người khác ở bên cạnh, ngẫu nhiên trong một tổ này ngoại trừ 5 đệ tử của núi Ngẫu Nguyên. Còn lại những người khác ở dưới tình huống cho phép, thật ra thì cũng không muốn đi động tới Chu Chu. Hơn 20 người hoặc là căn cứ vào thuộc cùng một ngọn núi, hoặc là căn cứ vào quan hệ thân thiết ngày thường. Nhanh chóng hợp lại chia thành mấy nhóm, năm đệ tử núi Ngẫu Nguyên là xui xẻo nhất, bởi vì biểu hiện mới vừa rồi của Tô Kinh ở trên đài khiến đệ tử các núi còn lại đối với bọn họ đều sinh ra ác cảm, cho nên bọn họ được ưu tiên trở thành đối tượng công kích. năm đệ tử này chỉ có một luyện khí kỳ tầng 7, hai luyện khí kỳ tầng 3, một tầng 5 cộng thêm một tầng 2. Mọi người ở đây liên thủ rất nhanh đã bị đánh ra khỏi lôi đài đầu tiên. Tô Kinh ở trên trung tâm đài nhìn thấy một màn này, tức giận đến xanh mặt, nhìn chầm chầm vào Trịnh Quyền không mặn không nhạt nói: Trịnh trưởng lão thật sự là rất xa xỉ, bảo khí đế cao túc, tôn xưng học trò của người khác, dùng cũng là trung phẩm, chẳng trách lại có tự tin như vậy, bội phục bội phục. Trình Quyền căn bản không biết trên người Chu Chu còn có bảo bối như vậy, vốn là hắn còn có chút ảo não vì chưa cho Chu Chu thêm vài món pháp bảo hộ thân. Bây giờ vừa nhìn thấy, nhất thời yên tâm hơn, cười lạnh nói, cũng tạm được. Vật này thích hợp cho tiểu cô nương chơi đùa cũng không khác biệt lắm, lại luôn luôn có một ít người tiểu nhân vô sĩ muốn mưu toan tính kế thầy trò chúng ta, đau thương dễ chặn ám tiễn khó phòng a. Tô Kinh tức giận đến phẫn nộ, ông cũng có một hai kiện bảo khí trung phẩm. Thường ngày cũng không cam lòng bỏ ra sử dụng, vậy mà trịnh quyền lại có thế tiện tay đưa cho một phế nha đầu chơi đùa. Quả thực là khinh người quá đáng. Hai vị tổ sư, môn phái đại bị vốn là vì chọn lửa ra đệ tử ưu tú. Nhưng có người lại sử dụng pháp bảo để ăn gian thì không khỏi quá không công bằng, làm tổn hại đến ý định ban đầu của tỷ thí. Tô Kinh nghi mặt nham hiểm trần thuật nói, vốn là ông muốn. khiến cho xuống nha đầu này không đủ tiêu chuẩn vào được trận chung kết thì sẽ có cớ đuổi nàng ta ra khỏi môn phái. Thuận thế chọc tức khiến Trịnh Quyền rời đi. Nếu như nàng ta may mắn vào được trận chung kết, vậy thì người của ông vừa vặn nhân cơ hội đem nàng dết nhầm ở trên lôi đài. Đến lúc đó Trịnh Quyền đương nhiên sẽ cùng phái thánh trí đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng hôm nay trên tay xuống nha đầu này lại có pháp bảo phòng ngự như vậy, thì kế hoạch của ông chẳng phải là sẽ ngâm nước nóng sao? Tư Biện Thái đã lén lúc có thỏa thuận cùng với ông. Cộng thêm đề nghị của Tô Kinh lại hợp lý, cho nên không đợi Phù Ngọc lên tiếng, đã lập tức nói, đúng vậy. Cuộc thi sơ tuyển này bình thường, đúng là các đệ tử ở trong trận chung kết đều phải cấm sử dụng pháp khí phòng ngự, nếu không thì ý vào sự lợi hại của pháp khí để đứng thứ nhất mà không phải là do có năng lực sao. Phù Ngọc cũng phát khổ. Chuyện này quả thật là đối lý, cho dù ông có muốn thiên vị cũng đều không thiên vị được, trịnh quyền hư một tiếng cười. Lười nói nhiều lời, dù sao nếu như Phái Thánh Trí muốn đuổi Chu Chu ra ngoài, thì ông sẽ dẫn nàng đi cùng là được, không lo sẽ không có chỗ dừng chân. Ông đã đồng ý với, nàng phải chiếu cố Chu Chu thì cũng sẽ không nuốt lời, nghĩ đến cũng buồn cười, ngày đó Chu Chu tới vái gia nhập bọn họ, thật ra thì. Ông đã từng nghĩ tới lợi dụng môn Phái Đại Bỉ để đuổi nàng ra ngoài, trước đó cho nàng hy vọng sau đó sẽ triệt để đem nàng đánh vỡ thành hạt bụi. Vào lúc ấy ông muốn dùng cách thức này để đem phẫn quốc cùng không cam lòng trong lòng mình phát tiết ra thật tốt, đến lúc đó Doãn Tử Chương đã là đệ tử nhập thất của Nguyên Anh Tổ Sư, tuyệt đối sẽ không theo nàng cùng rời đi, mà làm đệ tử bị trục xuất, thì nàng ngay cả quyền làm đệ tớ tùy tùng đế ở lại trên núi cũng không có. Nhưng mà không biết bắt đầu từ lúc nào, oán hận cùng không cam lòng của hắn từng giọt từng giọt đã tiêu tan đi rồi, dần dần ông đã có thói quen cùng chu chu thảo luận thuộc luyện đang Nhìn bộ dạng bị làm khó không giải thích được mà vắt hết óc suy nghĩ. Hưởng thụ việc nàng một mực cung kính gọi mình là sư phụ, cảm giác hài lòng đối với mình nói gì nghe nấy, thích nàng cẩn thận nấu thức ăn, thậm chí lại bắt đầu lo lắng nàng bị những người khác khinh bị bắt nạt. Ông không dám xác định mình không còn vì chuyện lúc trước mà hoán hận đố kỵ với Chu Chu, nhưng mà ông biết ông sẽ không bỏ mặt khi thấy nàng gặp chuyện không may, sẽ không tùy ý đến một mình nàng không có chỗ nương tựa, sống đầu đường xó chợ. Đã chuẩn bị xong cùng tiến thoái với Chu Chu, trước mắt mấy tông tép nhảy nhép này lại coi là thứ gì? Trịnh quyền biểu môi. Xác nhận Chu Chu ở bên kia sẽ không có chuyện ngoại ý muốn gì, thì dứt khoát dựa vào lưng ghế giữa bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần các lôi đài trải qua một phen chiến đấu kịch liệt, lục tục công bố kết quả cuộc thi. Chu Chu nghe được người trọng tài bên lôi đài tuyên bố mình thắng lợi vào vòng trong, đắm đắm chân đang đứng có chút như nhũng ra, đem bình kim tước tám mặt thu hồi. Đi theo phía sau mấy người thắng còn lại đi xuống. Lôi đài, dự định nhìn sang sân của doãn tử chương một chút. Chương 64, Ung Dung vượt qua kiểm tra. Edit, kẹo trước hết năm tên đệ tử núi nổ nguyên bị đánh xuống đài thỉnh thoảng lại trợn mắt nhìn chu chu, chu chu tâm tư bướng bỉnh đột nhiên nổi lên, kéo khóe miệng khóe mắt đối với bọn họ làm mặt quỷ hết sức xấu xí. Doãn tử chương một tay kéo nàng qua, dễu cợt nói, để ý đồ tử đồ tôn của chó làm gì. Chỉ tổ mất mặt. Các đệ tử khác ở gần đấy nghe thấy thế liền cười vang, mấy người núi nổ nguyên bị cười đến mặt đỏ tới tận mang tai, hung hăng liếc doãn tử chương một cái. Quay đầu đi trở về chỗ những đệ tử núi nổ nguyên còn lại đang tụ tập, sẽ không chịu tiếp lời cùng với những người ở ngọn núi khác. Vòng sơ tuyển thứ hai của cuộc thi rất nhanh đã bắt đầu, doãn tử chương thắng rất dễ dàng. Danh tiếng hung ác của hắn ở bên ngoài, trước trận thi đấu ngay cả chuyện hắn khiêu chiến vượt cấp với thiên tài đề thiền thượng nổi tiếng trong phái đã truyền ra ngoài, đều nói hắn cùng với đề thiền thượng kịch chiến một lúc lâu cũng không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù chỉ có một số đệ tử của núi ứng bàn thấy. Rất nhiều người đối với chuyện này vẫn giữ thái độ hoài nghi, nhưng mà thời gian một tháng hắn đã từ luyện khí kỳ tầng 7 nhảy đến tầng 9. Một màn chói lòi một người đánh bại ba tên luyện khí kỳ tầng 8 lại thêm hai tên tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9, rất nhiều đệ tử ngoại môn đều là tận mắt nhìn thấy, tất cả mọi người đều hy vọng có thể đủ tiêu chuẩn để chen vào trận chung kết, danh sách trúng cử lại không. Chỉ có một, uống nhầm thuốc mới có thể chủ động chạy tới treo chọc hắn, kết quả của Doãn Tử Chương và Chu Chu Hầu như là giống nhau. Ở trên lôi đài từ đầu tới cuối, ở giữa xuất thủ thay sư huynh để núi ứng bàn giải quyết mấy đối thủ lợi hại Sau đó mang theo ba tên đệ tử núi ứng bàn khác cùng trên sân khấu thuận lợi thắng được, cùng là một vòng này, ở lôi đài dự thi số 7 núi ngẫu nguyên đệ tử trúc cơ kỳ sa kiện đạo, tình huống cùng hắn hết sức tương tự, nhờ vào hắn thì mấy đệ tử núi ngẫu nguyên khác cùng sân khấu với hắn cuối cùng cũng không có cả. Đoàn bị diệt, ngược lại có tổng cộng 4 người cùng hắn thắng lợi, ông đồng toàn bộ danh sách một tổ. Đúng dịp chính là, hai bên lôi đài tỷ thí gần như là đồng thời kết thúc. Hai người cách mấy lôi đài xa xa nhìn nhau, ánh mắt gặp nhau trên không trung tràn ngập sát khí, nhất thời tia lửa bắn ra bốn phía, doãn tử chương lo lắng đến chuyện của Chu Chu, đoán trước được đối thủ trúc cơ kỳ núi ngẫu nguyên này ở trong cuộc thi sơ tuyển sẽ không thế nào lộ ra công phu chân thật gì. Lại càng vô tâm xem cuộc chiến, trịnh quyền phái phù quy gọi Chu Chu đến dưới đài trung tâm, đi xuống cười cười với nàng rồi nói, đừng có một bộ dạng muốn chết không muốn sống. con cứ theo kế hoạch sớm đã được định ra trực tiếp nhận thua là được, tránh cho lão thất phu tô kinh kia có cơ hội ở trên lôi đại ra ám chiêu hại con. Thay trò chúng ta rời đi, thua thiệt chính là phái thánh trí chứ không phải là chúng ta. Con có bản lĩnh luyện đang như vậy, không ai dám nói con đánh mất mặt mũi của ta. Lần đầu tiên chu chu nghe được sư phụ biểu đạt sự quan tâm an ủi đối với mình rõ ràng như vậy, trong lòng không phải là không cảm động. Nàng cũng tin tưởng sư phụ sẽ không hại nàng, Nhưng mà muốn rời đi phái thánh trí, đánh đồng với việc phải rời đi doãn tử chương. Nàng không bỏ được, trịnh quyền thấy vẻ mặt nàng vụn trộm nhìn doãn tử chương, lúc này gõ đầu nàng một cái, tức giận nói, sư phụ sẽ chiếu cố con, chẳng lẽ ta còn không bằng tiểu tử này. Chu chu xoa đầu cúi đầu không dám nói lời nào, thật ra thì chưa chắc chu chu không thế thắng. Doãn tử chương suy nghĩ một hồi nói, mặc dù không cho phép tỷ thí sử dụng pháp khí phòng ngự. nhưng mà cũng không có cấm sử dụng các loại pháp khí công kích. Trình quyền không nhịn được nói, cái này đương nhiên ta cũng nghĩ tới, nhưng mà chu chu một chút pháp lực cũng không có. Căn bản là không cách nào khởi động được pháp khí, mà pháp khí có thể tự động công kích lại cực kỳ ít ỏi hơn nửa lực công kích lại ít ớt. Trong khố phòng của ta cũng có hai cái, cho dù đều cho chu chu, cũng không chắc có thể sẽ thắng được tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6 trở lên, mà có thể vào được trận chung kết. Phần lớn đều là tu vi tầng 7 trở lên. Doãn Tử Chương chỉ linh thú ở bên cạnh Chu Chu nói, chỉ cần đế cho tiểu Trư phóng hỏa thì cho dù là đệ tử nội môn cũng sẽ không có người nào là đối thủ của Chu Chu. Trong quy định cũng không nói là không thể đế cho linh thú xuất chiến. Hắn không nói cái này còn tốt, vừa nói sắc mặt Trịnh Quyền đã thay đổi, đưa tay kéo Chu Chu đến một bên. Tạo ra pháp quyết ngăn cách Doãn Tử Chương ở bên ngoài. Khi xác định được âm thanh hai người nói chuyện sẽ không truyền ra ngoài mới trầm giọng nói, tiểu trư tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt hai lão tặc kia, vạn nhất nếu bị bọn họ nhìn ra manh mối gì, thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Ngay cả vưu thiên nhận đều có thể nhìn ra tiểu trư cũng không phải là một linh thú. Chẳng những hai người lão tặc kia, mà những nguyên anh kỳ tu sĩ khác cùng với luyện đan sư lục phẩm trở lên, còn có thể tránh thì tránh, tuyệt đối không được cho bọn họ có cơ hội nhìn kỹ tiểu trư, có biết hay không? chu chu gật đầu cho dù trịnh quyền không nói thì nàng cũng mơ hồ cảm thấy nếu tiểu trư bị người khác nhìn thấy lai lịch sẽ xảy ra chuyện trịnh quyền khẽ nhã ra khí thu hồi cấm chế nói con nhớ được lời sư phụ nói thắng thua không sao cả giữ được tính mạng của mình trước mắt không đến mức sống chết thì không cần bại lộ tiểu trư doãn tử chương thấy vẻ mặt trịnh quyền ngưng trọng trong lòng vừa động cũng không nhắc lại chuyện của tiểu trư trịnh quyền pháp tay nói nơi này không có gì đẹp mắt chu chu con trở về thu dọn đồ đạc đi để Phụ quy tìm hai kiện pháp khí ra cho con mang theo giọng điệu này chính là đã xác định ngày mai muốn rời khỏi phái thánh trí để cho Phụ quy tìm pháp khí chỉ là để dự phòng trên lôi đài đùng phải người của tô kinh bị gây khó dễ mà thôi doãn tử chương mang theo chu chu trở về núi ứng bàn con đường lên núi gập ghềnh vẫn là do doãn tử chương cổng chu chu đi lên hai người một đường đi đều trầm mặc không nói gì Đi được một lúc trốt cuộc chu chu vẫn không nhìn được hít hít lỗ mũi nói, ta bảo sư phụ không cần rời đi quá xa, ngươi có rảnh rỗi thì dùng bát vân thoi đến thăm ta. Ngươi không mắng ta là heo đần thì ta sẽ làm đồ ăn ngon cho ngươi. Doãn tử chương nói, ta cứ mắng ngươi là đồ con heo, heo đần, trương ngốc, con heo lười, thì ngươi cũng phải làm đồ ăn cho ta. Ta phải đi mà ngươi còn mắng ta. Trong giọng nói của Chu Chu còn mang theo nghẹn ngào, đại ác nhân khốn kiếp như vậy thích ức hiếp nàng. Nàng có thể thoát khỏi ma trảo của hắn hẳn là phải vui mừng mới đúng, tại sao lại muốn khóc đây? Doãn tử chương nhẹ nhàng thở ra một hơi, phản phất như hạ quyết tâm gì đó nói, yên tâm đi. Ta đã đáp ứng với bà ngoại ngươi phải chiếu cố ngươi cả đời. Chu Chu không nói chuyện, buổi tối Chu Chu nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, đến rất khuya mới miễn cưỡng nhắm mắt. Mơ hồ nghe thấy có người gọi nàng mở cửa, nàng vừa mở mắt nhìn, thì trời đã sáng. Tiếng gọi cửa dường như có chút quen tai, khẳng định không phải là doãn tử chương. Hắn ta đều trực tiếp đạp cửa mà vào, cũng không phải là bọn bùi cốc, chu chu khoác y phục lên dụi mắt, ngáp dài đi mở cửa, đại môn vừa mở, trước mắt ngay cả một bóng người cũng không có, nàng có chút kỳ quái, nhìn xung quanh mấy lần, bỗng nhiên nghe thấy có người dùng sức hừ nói, mùi nhìn cái gì. Lão tử có ý tốt tặng đồ cho mùi, mùi lại ngăn lão tử ở ngoài cửa là có ý gì? Âm thanh là từ phía dưới truyền đến. Nghe một câu quen thuộc, lão tử, này, chu chu nghĩ tới, vừa cúi đầu nhìn, quả nhiên đã thấy đề thiền thượng đang mang vẻ mặt thẹn quá thành giận bực tức nhìn mặt nàng không có biện pháp. Lấy thân thế đứa trẻ 10 tuổi của hắn, so với chu chu cũng còn thấp hơn một ít, sáng sớm chu chu đã gặp phải ác khách tới cửa, bị dọa đến cơn buồn ngủ cũng toàn bộ tiêu tan. Đề Thiên thượng không nhìn được đẩy nàng ra, chủ động tự mình đi đến tiếng giận từng bước nhảy lên trên ghế, từ trong lòng ngực lấy ra đại khái là một chồng mười giấy vàng dùng đan sa, mực màu đỏ, vẽ rất nhiều ký hiệu cổ quái, nói với Chu Chu, những thứ này là Bồ ta tốn suốt cả đêm mới chuẩn bị tốt, hôm nay mùi mang theo trên đài đi, ai dám đấu với mùi thì trực tiếp ném ba tờ qua. Hư hư. Nếu không nổ hắn ta đến mức đái ra quần thì ta sẽ mang họ của hắn. Chương 65, Đại sư Huynh chuẩn bị Bùa Chu Chu có chút không kịp phản ứng Mùi không cần nói cho ta biết, ngay cả bùa là cái gì mùi cũng không biết đi Đề thiền thượng mắt lé nhìn nàng Ơ lại trên đỉnh núi ứng bàn gần một năm, dĩ nhiên Chu Chu biết bùa là vật gì Đơn giản mà nói, chính là dùng hoa văn đặc thù vẽ phù chú đem pháp thuật pháp lực phong ấn trên lá bùa Căn cứ trong phong ấn chứa được là không giống nhau, công hiệu của bùa đa dạng Chỗ tốt lớn nhất chính là dễ dàng mau lẹ, tiết kiệm pháp lực, quy lực khổng lồ. Tỷ như một tu sĩ kết đan kỳ. Đem lực công kích và pháp thuật thi triển cuối cùng phong ấn lại bên trong bùa. Bình thường tu sĩ luyện khí kỳ nhận được cái bùa này, chỉ cần bỏ ra một chút linh khí để khởi động, thì có thể dựa vào cái bùa này thi triển ra thực lực ngang hàng với pháp thuật của tu sĩ kết đan công kích địch nhân. Chế luyện bùa giống luyện đan đều cần thiên phú. Thiên phú càng cao thì pháp lực mà Bùa sư có thể phong ấn lại trên bùa càng mạnh, bùa và bùa sư đều giống nhau được phân chia tới cửu phẩm, phẩm cấp càng cao, bùa làm ra uy lực càng mạnh. Tại sao huynh lại cho ta cái này? Chu Chu không hiểu chính là điểm này, đệ thiên thượng từ lúc vừa mới bắt đầu cũng không chút nào che giấu khinh thường và ghét bỏ với nàng, nàng bị trục xuất khỏi sư môn, không phải vừa lúc làm thỏa mãn ý nguyện của hắn sao? hư, Muội là người của núi ứng bàn Là sư mùi của lão tử. Cho dù lớn lên không đẹp mắt lại là phế vật, thì cũng không tới lượt tô kinh còn có hai lão bất tử kia không biết từ nơi nào lọi ra cua tay múa chân. Những thứ bùa phong ấn này cũng là cửu chuyển cương lôi chú, uy lực ngay cả tu sĩ luyện khí kỳ tầng chính cũng phải kiên kỵ mấy phần. Lão tử làm loại này không cần làm phép thúc dục, mùi ở đây nhỏ trên mỗi tắm một giọt máu, chỉ cần ý niệm trong đầu vừa động. Đem bọn chúng ném ra là có thế có hiệu lực, hư. phàm là trên người của muội có một chút linh khí, bùa này đối phó với tu sĩ Trúc Cơ Sơ Kỳ đều hoàn toàn không có vấn đề. Vừa nói vừa giải thích, đề thiền thượng lại vừa bắt đầu than thở ghét bỏ tu vi của Chu Chu. Chu Chu nhìn hắn một cái, phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt quần thâm ở trên mặt rất rõ ràng, một khuôn mặt nhỏ nhắn như tiên đồng lại có mấy phần ảm đạm tiêu tụy. Nàng cũng có nghe nói qua việc chế luyện bùa là chuyện cực kỳ tiêu hao pháp lực, đề thiền thượng mới vừa nói hắn tốn suốt cả đêm mới chuẩn bị tốt mấy tờ này, chỉ sợ không phải là nói dối, trên người nàng không có pháp lực linh khí, bình thường bùa càng lợi hại càng không dùng được, đề thiền thượng tạm thời làm ra mấy cái bùa này cũng không kỳ quái, vừa nghĩ như vậy, ác cảm lúc trước đối với hắn nhất thời giảm đi hơn. Phân nữa, cảm ơn Huynh. Chu Chu thật sự có chút ít cảm động, bất kể là hắn vì vẻ vang của sư môn hay là vì nguyên nhân gì khác thì quả thật là hắn đã ra sức giúp nàng Đề thiền thượng chỉ bảo chu chu ở trên mỗi tấm bùa nhỏ giọt máu sau đó đắc ý nhất hai chân lên rung rung kéo dài âm thanh nói lão tử bận rộn cả đêm cũng không kịp ăn cơm à ta đang định làm điếm tâm nếu huynh không chê thì ở lại cùng nhau ăn đi chu chu bộ dạng thành ý mời để thiền thượng lập tức trung lên vậy lão tử liền cố mà làm thử xem tại nấu nướng của sư muội một chút cũng tốt tùy tiền sáu bảy loại là tốt rồi không cần phải quá thịnh soạn sáng sớm đã muốn ăn 6-7 loại đồ ăn con nói không quá thịnh soạn chu chu hết chỗ nói rồi nhưng mà lúc này có thế là bữa cơm cuối cùng mà nàng làm ở phái thánh trí rồi mới đầu nàng cũng có ý định cố gắng làm nhiều một chút chu chu tính toán thời giảng ba món điếm tâm một món thịt mì sợi cộng thêm cháo loãng Tám món điếm tâm sáng đã làm tốt, Doãn tử chương đến đúng giờ. Thời điểm lúc hắn nhìn thấy đề thiền thượng rõ ràng là có chút ngoài ý muốn, nhưng mà bây giờ cũng không còn tâm tình đi theo đề thiền thượng tìm manh mối. Xác định là người chu chu đều tốt đang ở trong phòng bếp bận rộn, đơn giản là coi như không nhìn thấy đề thiền thượng, ngồi xuống cái bàn bên kia chờ đi ăn cơm. Đề thiền thượng hừ hừ hai tiếng chăm chọc nói, còn tưởng là sư huynh đâu rồi, nhìn thấy sư muội bị người ta ức hiếp. Lại không có biện pháp nào Doãn tử chương từ từ nắm chặt quả đấm Mặt lạnh không nói chuyện Để thiền thượng đắc ý Nhân cơ hội ý đồ đem mình tuyên dương một lần Cuối cùng tự biên tự điển nói Vừa lúc hôm nay để cho ngươi mở mang kiến thức về đại sư huynh của ngươi Kiến thức về bùa của ta Đừng tưởng rằng lần trước lão tử không đánh lại ngươi Hừ Chỉ cần lão tử lấy ra mấy lá bùa Lập tức có thể phế ngươi đi Doãn tử chương đối mặt với khiêu khích trực tiếp như thế Lại là thường không giống như trước đây nổi giận tại chỗ như thế, lạnh nhạc nói, sau môn phái đại bỉ, sẽ hướng đại sư huynh đế lãnh giáo, hy vọng tiếng tâm lừng lẫy, không làm cho người ta quá thất vọng. Lời này cũng không phải là nói nhảm, ít nhất thì giờ này khắc này, hắn hy vọng bùa của đề thiền thượng có tác dụng. Chu chu sợ bọn họ càng nói càng cứng nhắc lại tiếp tục đánh nhau, vội vàng đem cháo điếm tâm đã làm tốt ở trước mặt mang lên, miệng của đề thiền thượng xem ra nhất thời mất đi chức năng nói chuyện. Hai mắt sáng lên trực tiếp đưa tay đem một đĩa điếm tầm kiên quyết đổ toàn bộ vào trong miệng ăn liên tục, doãn tử chương và chu chu lần đầu tiên nhìn thấy người có tướng ăn đáng sợ như vậy, rõ ràng là người rất nhỏ bé, tại sao? Miệng lại lớn như thế? Tại sao có thế thoáng một cái đã nhét vào nhiều đồ ăn như vậy a? Mắt thấy đề thiền thượng vừa nhai mãnh liệt, vừa đem ánh mắt quăng về hướng cái đĩa thứ hai, Doãn Tử Chương đã tỉnh hồn lại một tay đem cái để kia tịch thu đến trước mặt, kết quả bàn cơm nho nhỏ đã biến thành chiến trường hai người tranh giành thức ăn. Chu Chu rất thức thời cầm lên mì nước của mình trốn tránh bên cạnh, tùy bọn hắn đi. Sau khi ăn xong ba người cùng nhau đi xuống núi. Đề Thiền Thượng còn sợ cái bụng rất tròn, sâu sắc cảm thấy một chuyến này của mình tới thật sự là đúng rồi. Thời gian tối hôm qua không có phí công hoa, tiểu sư muội làm đồ ăn ngon như vậy. Nếu bị ba cái lão bất tử kia đuổi xuống núi, sẽ là tổn thất bao nhiêu a Quảng trường to lớn dưới núi Tuệ Lửa, đệ tử dự thi lục tục kéo đến đông đủ, đệ tử đến trước đang xem cuộc chiến so với hôm qua thì lại càng nhiều hơn chút ít, trung tâm trên đài không thiếu một người, trịnh quyền thần Thái Thông Dông ngồi ở trong đó, phản phất như đã tính kỹ rồi. Kinh các nhân hôm qua may mắn vào trong, hôm nay cũng có thể tham gia vào trận chung kết, từ xa xa hắn đã nhìn thấy Chu Chu, hướng nàng trừng hai mắt. Trên mặt đắc ý, tự hồ có thâm ý sâu sắc. Chu chu không biết có phải là mình quá nhạy cảm hay không, nàng cảm thấy phần lớn các đệ tử đủ tiêu chuẩn tham gia vào trận chung kết đều nhìn nàng với ánh mắt rất kỳ quái, hơn nữa liếc ngang liếc dọc lẫn nhau, dường như nổi lên cái gì đó. Tiếng chuông vang lên, trên đài lại lần nữa tỏa ra ánh sáng nhỏ bé giống hôm qua, lần này số lượng so với lúc trước ít hơn rất nhiều, vì có thể đủ tiêu chuẩn tiến vào trận chung kết. Cũng chỉ có 199 người, Doãn Tử Chương và Chu Chu đồng thời đưa tay ra nắm lấy một điếm sáng. Mở bàn tay ra vừa nhìn, rất đúng dịp, cũng là tổ thứ bảy. Ánh mắt Doãn Tử Chương chợt lóe, kéo tay Chu Chu đi thẳng hướng về phía lôi đài số 7, quan gia ngõ hẹp quả nhiên là chân lý, hai người đi tới dưới đài phát hiện theo chân bọn họ cùng một tổ với đệ tử núi ngẫu nguyên gồm có 8 người. mà Tô Lăng đã từng ở cùng với Doãn Tử Chương ở tại Nguyên Thủy Cốc và Hàng Hành cùng sân rõ ràng cũng ở trong đó. Một năm không gặp, Tô Lăng từ luyện khí kỳ tầng 4 tăng lên tới tầng 6, Hàng Hành cũng tăng lên một tầng tiến vào luyện khí kỳ tầng 5. Hiển nhiên là Tô Kinh ở trên thân bọn hắn đã bỏ ra tiền vốn lớn, nhưng mà Tu Vi như thế bình thường mà nói còn chưa đủ tiêu chuẩn đế theo tiếng vào trận chung kết. Hoàn toàn là được hưởng lợi ích từ việc phân tổ đấu vòng loại được cùng tổ với vị đệ tử trúc cơ kỳ núi ngẫu nguyên kia. Người trọng tài bên sân từ trong rương trúc ra hai viết tên họ đệ tử ở tổ này cây thăm bằng trúc, lớn tiếng tuyên bố, trận đầu tổ thứ bảy, núi ứng bàn doãn tử chương với núi ứng bàn chu chu. Quần chúng vây xem ngã tại chỗ. Chương 66, Heo ngốc nhà ta chu chu đứng ở trên đài ủ rũ nhìn doãn tử chương ở phía đối diện không biết là nên cảm thấy may mắn hay là nên buồn bực nếu muốn nói nhận thua thì doãn tử chương chắc chắn sẽ không làm khó nàng nhưng mà nàng đã cầm hai kiện pháp khí mà sư phụ đưa lại cộng thêm 10 cái bùa mà đại sự huynh đưa vốn còn định thử đỏ sức kết quả vừa vào trận đầu đã phải nhận thua nàng cảm thấy hổ thẹn với hai người kia trọng tài khốn kiếp tại sao hết lần này tới lần khác lại rút trúng bọn họ đối địch với nhau đây có âm mưu gì à Chu Chu suy nghĩ lung tung. Chỉ chờ trọng tài lên đài tuyên bố cuộc tranh tài bắt đầu thì sẽ lập tức nhận thua rút lui. Các đệ tử dưới đài vây xem cảm thấy trận này thật sự là rất không có ý nghĩa, người mạnh nhất gặp người yếu nhất, thì còn đánh cái gì? Không ít người đem ánh mắt chuyển qua tới trên hai lôi đài lân cận, người trọng tài vội ho một tiếng, nhìn Chu Chu có lòng tốt hỏi, các ngươi, có người nào muốn nhận thua không? Đừng lãng phí thời gian của mọi người, Chu Chu đang muốn mở miệng. Bỗng nhiên nghe thấy người đối diện nói, có. Ta nhận thua. Giọng nói trong suốt lạnh lùng. Cảm giác quen thuộc nói không ra lời, chu chu mờ mịt ngẩng đầu, thấy vẻ mặt đặc biệt bình tĩnh của Doãn Tử Chương trên lôi đài theo lễ nghi của cuộc thi đấu rút lui hướng về phía nàng vái một cái thật sâu, sau đó đứng thẳng người đi xuống khỏi lôi đài, nhận thua. Doãn Tử Chương lại nhận thua. Vậy mà ở trước mặt mọi người Doãn Tử Chương lại không lưng hướng về phía nàng nhận thua. Chu Chu đứng ở trên đài, cảm thấy núi Thái Sơn có sụp đổ thì cùng lắm cũng chỉ như thế. Người xem ở dưới đài kịp phản ứng, cũng là một mảnh xôn sao. Một ít người phản ứng kịp thời thì rất nhanh đã hiểu được. Hôm qua Tô Kinh đã từng nói Chu Chu. Trong cuộc thi tuyển chọn, nếu như trọng trận chung kết cũng sẽ liên tiếp bài trận cũng coi như đây là lý do, muốn đem Chu Chu trục xuất khỏi sư môn, mặc dù cách thắng được một cửa ải của cuộc thi tuyển chọn không được tính là đẹp. nhưng mà cuối cùng vẫn qua trận chung kết hôm nay đúng là do doãn tử chương đã chủ động nhận thua tương đương với rõ ràng là chu chu thắng một trận liên tiếp bại trận cách nói này đã không gọ y là đúng nữa mọi người trên trung tâm đài vẫn chú ý đến tình huống bên này lại thấy được kết quả cực kỳ ngoài dự đoán của mọi người này vẻ mặt lại khác nhau thân là sư phụ của người thua trận vưu thiên nhận trận mắt khá mồm chỉ về phía hướng của doãn tử chương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ngươi Ngươi, người tiểu tử này, ai? Trong lòng ông đều nghĩ tới Doãn Tử Chương bỗng nhiên nổi tiếng đoạt được toàn thắng trong đại bỉ đạt được danh hiệu đệ nhất khiến cho mình hãnh diện, không nghĩ tới trận đầu tiên hắn ta đã bị thua, bị thua không hiểu ra sao cả. Mặc dù nếu nghĩ sâu hơn một chút, thì hành động lần này của Doãn Tử Chương nói không chừng còn có thể thay đổi tình hình. Khiến cho thầy trò trịnh quyền danh chính ngôn thuận được lưu lại, đối với phái thánh trí là việc rất tốt. Nhưng mà ông vừa nghĩ tới mấy đệ tử lúc trước, không có người lấy được toàn thắng vô địch của đại bỉ đệ tử ngoại môn, đến giờ lão đắc ý nhất, ông lấy hy vọng lớn nhất vào một đệ tử mà hết lần này tới lần khác lại đánh mất như vậy, thì cảm thấy khó có thể quên được sư phụ của người thắng đang nhìn doãn tử. Chương đứng thẳng, vẻ mặt giống như đang hoảng hốt, từ trên người doãn tử chương, dường như ông thấy được mình năm đó. Xuất thân bần hàn thiên tư xuất chúng lại kiêu ngạo hiếu thắng, Mà Doãn Tử Chương lại có thế vì Chu Chu mà buông tha cho vẻ vang bỏ xuống lòng tự tôn ở trước mặt mọi người cúi đầu nhận thua. Còn ông thì sao? Khó trách, người kia sẽ giao phó Chu Chu cho hắn. Phu Ngọc và Kinh Lệ, và mấy vị trưởng lão này lại cảm thấy ý vị, rối rít mỉm cười, tô kinh âm dương quái khí hướng về phía tư biện Thái giới thiệu nói, vị mới vừa rồi nhận thua kia chính là đệ tử nhập thất của vưu tổ sư mà năm nay tự mình thu nhận. Lúc trước vưu tổ sư còn tuyên bố rằng người này cũng muốn toàn thắng đoạt giải quán quân. Vậy mà không nghĩ tới trận đầu tiên lại không chiến mà bại, ha ha. Thật là thú vị a Vưu thiên nhận trận mắt nhìn ông, tô kinh nghĩ đến ở chỗ này đã hoàn toàn đem phù ngọc, trịnh quyền bao gồm cả ông ta cũng đều đắc tội rồi, đương nhiên cũng sẽ không né tránh. Trong lòng ông cười lạnh, cho là chỉ cần như vậy là có thể giữ được xuống nha đầu kia lưu lại được trịnh quyền. ta sẽ đế cho nha đầu kia chết ở trên lôi đài xem các ngươi còn cười như thế nào được chu chu đần độn đi xuống đài tới trước đề thiền thượng đang xem cuộc chiến một tay kéo lấy nàng cười nói được a. tiểu sư muội không ngờ muội lại có bản lĩnh như vậy có thế khiến tiểu tử kia nhận thua muội ở trước mặt mọi người lão tử nhận sư muội này sau này ở phái thánh trí ai dám gây sự với muội chính là gây sự với lão tử Cái gì mà thiên tài đệ nhất của phái thánh trí từ khi lập phái tới nay? Thì ra cũng chỉ là đồ không chiến mà bại, so với phế vật còn phế vật hơn. Ha ha! Còn nói cái gì mà muốn toàn thắng đạt được đệ nhất danh của đại bỉ? Thật là chuyện cười. Tiếng cười của tô lăng bén nhọn như một cái dùi đâm vào trong tay chu chu. đề thiền thượng nhíu mày, tức giận nói, chỗ nào đến phiên gà mái già như ngươi, kêu thật khó nghe mà. Tô lăng bị hắn nói giận đến nụ cười đỏ bừng nhưng mà ở trước mặt đề thiền thượng đúng thật là tu vi trúc cơ kỳ, là sư thúc của nàng, chỉ cần vung tay lên là đủ để đánh bẹp nàng 18 lần, tăng tổ tô kinh lại không có ở đây bên người nàng, nàng nào dám càng rỡ. Đề thiền thượng quay đầu lại nhìn nàng một cái, hừ nói, lớn lên cũng được, nhưng mà tuổi còn nhỏ sao lại mang một bộ đức hạnh lão quả phụ. Tô lăng bị hắn nói năng cay nghiệt tức giận đến mức gần như muốn hôn mê. Hàng hành ở bên cạnh cũng giống như thế không dám đắc tội với đề thiền thượng, chỉ đành phải đối với Chu Chu cười lạnh nói, ngươi nên cầu thần bái Phật đế không rút chúng phải tỷ thí cùng ta. Hư hư, không ngờ Doãn Tử Chương lại nhận thua với phế vật như ngươi vậy, tự mình thừa nhận không bằng phế vật một điểm tu vi không có, xem sau này hắn làm thế nào có thể ngẩng đầu làm người trước mặt các đồng môn. Nói đúng ra thì đề thiền thượng nhìn Doãn Tử Chương không vừa mắt. Nhưng mà cũng không có nghĩa là người ngoài ở trước mặt hắn có thế sĩ nhục sư đệ của hắn. Hai mắt hắn nhìn một chút, nắm thắt lưng nói, tiểu tử thối, có bản lĩnh thì tự mình đi tìm doãn tử chương mà đánh một trận, người có thế sống quá một hiệp, thì lão tử cũng hướng về phía ngươi cuối người nhận thua, cái quái gì chứ? Hừ. Hàng hành bị hắn quát nhưng cũng không dám nói nhiều, lôi kéo tô lăng và mình cùng đi nói chuyện với các đệ tử núi ngẫu nguyên, cách từ phía xa xa chỉ trỏ về phía chu chu. Này, này, mùi khóc cái gì? Mùi cũng đã đủ xấu rồi, lại còn khóc có phải là muốn khiến ta buồn nôn chết hay không? đê thiên thượng bỗng nhiên thấy chu chu nước mắt trời như mưa. Thì sợ hết hồn, heo ngốc, những con chó điên kia sủ loạn, thì người khóc cái gì? Doãn tử chương như người không có chuyện gì đi tới, thuận tay gõ nàng một cái, chu chu thuốc tha thuốc thích nói, ta, có phải là ta rất vô dụng không? Doãn tử chương thở dài nói, đúng a. Sao hắn lại có thể nói trực tiếp như vậy a? An ủi nàng hai câu thì sẽ thiếu mất miếng thịt nào sao? Chu chu tức giận trận to một đôi con ngươi, thấp giọng biện hộ nói, ta sẽ luyện đan, có thể làm cơm, lại biết làm việc nhà. Doãn tử chương vỗ xuống đầu của nàng. Bất đắc dĩ nói, ngươi hữu dụng hay vô dụng, thì cũng là heo ngốc nhà ta. Chu chu xoa xoa chỗ bị hắn vỗ, bẹt miệng dừng nước mắt. Trong lòng âm thầm hạ một quyết định trọng đại, bất kể trận tỷ thí kế tiếp có bao nhiêu khó khăn, thì nàng vẫn muốn kiên trì, nàng không muốn mình trở thành nhược điếm đế người khác công kích dễu cợt Đoản Tử Chương. Trên đài thay đổi người thành người khác tỷ thí, lần này Chu Chu xem rất cẩn thận, hiện tại mỗi người lên đài, đến lúc đó đều có thể trở thành đối thủ của nàng, mà trên tay nàng lại chỉ có hai kiện hạ phẩm bảo khí của sư phụ cho có thế tự động tiến hành công kích. Còn có 10 cái bùa mà đại sư huynh cho. Nếu muốn chống đỡ được qua bốn trận thì cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, đều do nàng vẫn thờ ơ không đế ý, không đem đại bỉ đệ tử ngoại môn đế ở trong lòng, nếu không nàng mà làm một chút chuẩn bị thì cũng sẽ không trở thành như hiện tại hai tay trống trơn, không thể làm được bất cứ cái gì. Đang ở lúc Chu Chu vô cùng ảo não, thì trận tỉ thí thứ hai của nàng đã tới. Người trọng tài lại một lần nữa rút trúng cái thẻ tên của Chu Chu, tổ thứ bảy trận thứ chín. núi ứng bàn chu chu với núi cương thủy tưởng hữu đương đối mặt với nhau chương 68 bị chết thật thê thảm tô lăng nghe được người trọng tài tuyên bố chọn được người tỷ thí trong trận tiếp theo hưng phấn đến mức gần như muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng nàng tràn đầy ác ý đánh giá chu chu dùng giọng nói mà tất cả mọi người dưới đài đều nghe được nói cuối cùng cũng đế cho ngươi rơi vào tay ta rồi Ngươi sẽ ở trên đài quỳ xuống hướng về phía ta dập đầu 10 cái như thế này, thì ta sẽ suy nghĩ một chút đế cho ngươi nhận. Thua xuống đài. Nếu không. Hư hư. Chu chu nghiêng đầu nhìn nàng một cái nói, ngươi thua liên tiếp ba trận. Tô lăng nghe nàng ấy nhắc tới chuyện này. Nhất thời thẹn quá thành giận, giống như muốn ăn thịt người nhìn chầm chầm vào nàng. Thực lực của nàng và hàng Hanh ở trong tổ đúng là yếu nhất ngoại trừ chu chu này. Hơn nữa vận khí lại tương đối xui xẻo, liên tục ba trận đều đối địch với những đệ tử chính của ngọn núi khác, kết quả liền mạnh mẽ thu ba trận, may mà người bên cạnh khiếp sợ thực lực của tăng tổ tô kinh của nàng nên cũng không dám xuống tay quá nặng với nàng, cho nên nàng mới có thể sống nhảy loạn đến bây giờ. Nàng vừa nghĩ tới đã cảm thấy chiến tích của mình thật xấu hổ. Đối lập với chu chu thắng đến ba trận thật là cảm thấy sỉ nhục, hận đến mức cơ hồ nôn ra máu. đối với cái loại mâu thuẫn không có cách nào hòa giải này chu chu cũng không lựa chọn nén giận nàng có ý lấy ánh mắt ngu ngốc để đánh giá tô lăng khinh thường nói ngươi nghĩ đến thắng muốn điên rồi sao trong mắt đề thiền thượng bộ dạng của chu chu vẫn luôn là ôn hòa nhát gan bắt nạt rất tốt không nghĩ tới nàng ấy sẽ có một mặt miệng lưỡi bén nhọn như vậy nhất thời nhết miệng nở nụ cười hắn thích tiểu sư mùi xinh đẹp ôn nhu Loại như Tô Lăng này hung dữ ngang ngược đanh đá lại cộng thêm có một tầng tổ phụ khiến cho người khác chán ghét, liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài, thấy Tô Lăng tức giận đến đỏ mặt tía tai, còn dẫm hai chân, có người bản thân mình không có bản lĩnh, nhân duyên lại kém, thảo nào. Từ nhỏ Tô Lăng đều được khen ngợi là thiên tài, đâu có chịu được lợi chế dễu, nàng nhảy lên trên đài, chỉ vào chu chu giọng the thế nói, ngươi đi lên. Xem một chút rốt cuộc thì là ai thắng ai thua. ta muốn giết ngươi đồ phế vật này. khi một tiếng chuông vang lên truyền đến núi Tuệ Lửa, người trọng tài bên sân lạnh nhạt quát lên như sắm đối với Tô Lăng nói: quá muộn. cái gì? Tô Lăng sững sốt một chút, tỷ thí hôm nay kết thúc, ngày mai trở lại đi. người trọng tài chậm rãi thu hồi đồ đạc, xoay người rời đi. mọi người ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên ánh hoàng hôn đã đầy trời. trưởng môn phù Ngọc tuyên bố tỷ thí hôm nay kết thúc. các đệ tử top năm top ba từng người tản đi một người tô lăng lẽ loi đứng ở trên đài nhìn chu chu được đám người doãn tử chương che ở chính giữa chậm bước trời đi hận đến mức nội tạng đều thiêu đốt hằng hanh đi lên đài thấp giọng nói với nàng sư tỷ đừng tức giận nàng ta thoát khỏi hôm nay chẳng lẽ còn có thế thoát khỏi ngày mai sao tô trưởng lão đã có an bài rồi ngày mai mới tỷ thí cơn tức này của sư tỷ càng thêm triệt đế tô lăng bị hắn nhắc tới Nhất thời nở nụ cười, đúng a Ngày mai trọng tài sẽ phải thay đổi người, đến lúc đó nàng muốn chủ động giết tiện nữ nhân kia. Chu chu trở lại núi ứng bàn, trực tiếp cùng Doãn Tử Chương đi tìm sư phụ thương lượng ngày mai ứng chiến như thế nào. Hôm nay nàng vẫn đều ở đây nghiêm túc xem những người cùng tổ khác nhất là đấu pháp của mấy người núi ngẫu nguyên. Ngoại trừ một người bị Doãn Tử Chương đánh cho tàn phế, còn dư lại bảy người đều phải giao thủ ít nhất hai trận, trong lòng nàng đã có một chút suy nghĩ. nhưng nhất định phải có sư phụ hỗ trợ. Dạ dày đề thiền thượng bị chu chu chinh phục, lập trường đã thay đổi hoàn toàn, trở lại núi ứng bàn phải đi cuốn lấy sư phụ vưu thiên nhận, đem pháp bảo trong đồng phủ của sư phụ cất giấu ở khố phòng lật tung cả lên trời, quả thật là để cho hắn cướp đoạt được hai kiện bảo khí hạ phẩm không cần pháp lực linh khí khởi động, có cấp bậc và uy lực tương đương với bảo khí mà trịnh quyền cho chu chu. Cũng có chút ít còn hơn không có. Sáng sớm ngày thứ hai, Đề thiền thượng chịu đựng một đôi mắt đỏ bừng, đưa tới hai kiện bảo khí cộng thêm 10 cái linh phù. Vấn đề linh động phù là do hôm qua lúc Chu Chu đặc biệt hướng hắn thỉnh giáo về bùa yêu cầu, tác dụng chỉ là để gia tăng tốc độ của nàng, ít nhất khiến nàng ở trên mặt tốc độ cũng thế cùng tu sĩ luyện khí kỳ bình thường ngang nhau, có thể né tránh được công kích. Trên người Chu Chu không có bất kỳ căn cơ pháp lực, bùa có thể dùng cực kỳ có hạn, đây là do đề thiền thượng sàng lọc hồi lâu rốt cuộc cũng tìm ra bùa thích hợp. đến hội trường tỷ thí tô lăng đã sớm chờ ở dưới đài người trọng tài hôm qua bị thay đổi đi đến lôi đài khác hôm nay là một người sắc mặt âm trầm ngồi ở bên đài này giống như cương thi sống tô lăng đối với chu chu cười lạnh nói không nghĩ tới người thật sự là dám đến a chu chu cười nói vừa rồi ta cũng không có thua liền ba trận có cái gì không dám người tô lăng bị chọc tức đến đỉnh điếm không đợi tiếng chuông vang lên đã nhảy lên trên lôi đài Quát to, mau đi lên nhận lấy cái chết. Hết lần này đến lần khác Chu Chu thông thả ung dung đi lên đài. Đứng lại cười tủm tỉm nói, gấp cái gì, ngươi cũng không phải là chưa từng thất bại qua. Dù sao tuổi của Tô Lăng vẫn còn nhỏ, lại là thiên chi kiêu nữ, cả đời nạn phải chịu đựng ủy khuất lớn nhất cơ hồ cũng là do Chu Chu ban tặng, cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chỉ nghe người trọng tài phun ra hai chữ, bắt đầu, liền khẩn cấp lộ ra pháp khí kiếm thanh lân của mình đánh tới phía Chu Chu. Kiếm thanh lân bay đến giữa không trung liền thay đổi giống như trở thành di động linh hoạt lơ lửng, thế công khó lòng phòng bị. Lúc trước một chiêu này Chu Chu đã thấy nàng ta dùng qua. Lúc ấy đối thủ của nàng là một gã tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8 bắt đầu cũng bị chuỗi dao động bất định của kiếm thanh lân làm cho lúng cuốn chân tay. Chu Chu đã sớm có chuẩn bị. Trên người nàng có dáng linh động phù, động tác so với bình thương nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, rung rẩy thả ra một món bảo khí hạ phẩm tam nhãn ban xà cốt tiên trong đó mà sư phụ cho nàng khiến nó triền đấu với kiếm thanh lân của Tô Lăng cùng một chỗ, còn mình thì lắc thật nhanh để tránh thoát công kích hỏa linh quyền của Tô Lăng, ỷ vào động tác nhanh chóng tránh né chạy trốn ở trên đài. Tô Lăng đuổi theo ở phía sau Chu Chu, linh khí tụ lại bảy tám ngọn lửa thành quả đấm như hình với bóng làm cho Chu Chu chật vật không thôi. nên nhất thời chiến thượng phong người dưới đài đang xem cuộc chiến gấp đến độ nổi nóng đề thiền thượng dậm chân nói tại sao mùi ấy lại chỉ dùng một món bảo khí cầm bùa đập nàng ta a mặc dù doãn tử chương cũng căng thẳng nhưng mà hắn lại biết chu chu chân tay loạn xạ là do giả vờ chu chu vừa chạy vừa thỉnh thoảng ngắm nhìn hai kiện pháp bảo trên không trung đang truyền đấu trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ bối rối lo lắng tô lăng vừa thấy đã cười lạnh hai tiếng nói Một món bảo khí hạ phẩm không có người nào điều khiển cũng dám cùng kiếm thanh lân của ta tranh chấp Ta trước tiên sẽ thu pháp lấy bảo của ngươi rồi sẽ thu thập ngươi Tô Lăng chỉ nghĩ chu chu có chạy nữa cũng không thế có khả năng rời khỏi phạm vi của lôi đài Cũng không thế có năng lực tới gần người công kích Chỉ cần thu lại tam nhãn ban xà cốt tiên của nàng ta Thì đến lúc đó thúc đẩy kiếm thanh lân đánh từ hai bên Xem nàng ta còn chạy được đi nơi nào Trọng tài của lôi đài này đã đổi người đã sớm âm thầm đóng lại phòng hộ trận pháp người người đều cho là chu chu lên đài nhiều lắm là bị thương chịu nhục có pháp trận bảo vệ cũng không đến nỗi phải lo lắng đến tính mạng nhưng mà không biết tổ tôn tôn kinh đã sớm động sát tâm đến lúc đó chu chu vừa chết tất nhiên trịnh quyền sẽ trở mặt nhưng mà có hai nguyên anh tổ sư tông môn ở đây bọn họ nói đùng đẩy cho pháp trận ngoài ý muốn mất đi hiệu lực thì hắn lại có thế thế nào tô lăng càng nghĩ càng vui vẻ tạm thời bỏ qua cho chu chu đổi thành toàn lực thao túng thanh lân kiếm rất nhanh đã đem tam nhãn ban xà cốt tiên đính tại trên thân kiếm nàng dương dương đắc ý thu hồi kiếm lại giật xuống cuốn roi lên trên thân kiếm đang muốn lại ra tay đối phó với chu chu lại thấy chu chu lạnh lùng nhìn nàng vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh tô lăng sửng sốt một chút thì cảm thấy không ổn trước mắt điện quang lóe lên nàng cái gì cũng không kịp làm đã bị một tiếng nổ vang đánh bay ra ngoài đúng là cái tam nhãn ban xà cốt tiên Trước mắt Tô lăng một mảnh huyết vụ, sương mù máu, trong khi hoảng hốt thấy tay mình cầm cốt tiên bị nổ đứt một cánh tay. Lục phủ ngủ tạng đau nhức như thiêu như đốt, sau đó thì hoàn toàn mất đi tri giác. Chương 69, Người ngầm bồ hòn mà im. Tiếng nổ rất lớn ở trên lôi đài khiến không ít người chú ý. Đương nhiên cũng bao gồm cả mấy người ở trên trung tâm đài vẫn chú ý đến tình hình chiến đấu ở bên này, khuôn mặt tô kinh vốn đang mỉm cười chờ tô lăng giết chết chu chu ngay tại chỗ, nhưng không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt tình huống đã xảy ra đảo ngực nhiên trời lệch đất, đứa chắc gái của mình lại bị nổ thành một người đầy máu rơi xuống đài. Ông chẳng quan tâm đến những chuyện khác, vận chuyển toàn lực linh khí trong cơ thể bay vút lên trời mấy bước đã bay đến bên cạnh tô lăng. Cánh tay phải của tô lăng bị nổ đứt. Đầu tóc quần áo thậm chí ngay cả da thịt cũng là một mảnh cháy đen, vết thương huyết nhục mơ hồ, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Nàng ta chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 6, cường độ thân thế cùng với năng lực khôi phục mặc dù hơn được người bình thường, nhưng mà chưa chắc đã chịu đựng được thương tổn nặng như vậy, cho dù chữa trị tốt thương thế, một lần nữa nối lại cánh tay phải, thì cũng chỉ sợ sẽ trở thành một phế nhân, cũng không còn cách nào tu luyện được nữa, chu chu ở trên đài cũng bị sợ ngay người. Ngày hôm qua rõ ràng nàng thấy trên đài còn có pháp trận phòng hộ, mỗi lần tỉ thí mà có đệ tử gặp phải công kích trí mạng mà không có cách nào tránh né, thì cũng sẽ bị trận pháp bắn ra ngoài, cách ly làm giảm các loại pháp thuật pháp lực gây tổn thương, tại sao Tô Lăng lại sẽ bị thương thành như vậy? Trình quyền sợ Tô Kinh nổi điên sẽ thương tổn đến Chu Chu, cũng đi theo chạy tới, quả nhiên là khi Tô Kinh xử lý qua thương thế của Tô Lăng, liền hung tận nhìn Chu Chu, căm hận nói, được, được. Hôm nay bổn tọa sẽ bắt ngươi phải bồi thường tính mệnh cho Tô Lăng. Trình quyền cười lạnh nói, xuất hiện chuyện ngoại ý muốn như vậy. Chẳng lẽ không phải đầu tiên Tô trưởng lão nên hỏi tại sao Pháp Trận lại mất đi hiệu lực? Sắc mặt Tô Kinh trắng bệt, ánh mắt lóe lên miễn cưỡng nói, chuyện Pháp Trận mất đi hiệu lực đương nhiên là muốn hỏi, nhưng mà càng không thể bỏ qua thủ phạm ám toán làm Tô Lăng bị trọng thương. Trình quyền nhìn hắn nói, Tỉ thí trên lôi đài trước mắt bao nhiêu người thì tại sao có thể nói là ám toán lời này của tô trưởng lão không khỏi quá mức buồn cười đi. Hơn nữa, tô trưởng lão tự hồ đối với chuyện pháp trận mất đi hiệu lực hoàn toàn không có cảm giác ngoại ý muốn a Bùi tốc và bảo pháp hộ ở dưới đài ung dung thản nhiên đi tới bên cạnh trọng tài ở bên sân. Người trọng tài kia rõ ràng cũng bị kết quả ngoài dự đoán của mọi người này khiến cho chấn động bối rối. nhìn tô kinh rung rẩy nói không ra nửa lời chưởng môn phù ngọc mang theo tặng phát cố cùng đến đây để khuyên giải nghe được câu hỏi vặn của trịnh quyền lại nhìn thấy bộ dạng của trọng tài kia thì nhất thời sinh lòng nghi ngờ nhưng trên mặt vẫn an ủi tô kinh mấy câu rồi lại tuyên bố là sẽ ra rõ chuyện này cho tô lăng một câu trả lời thỏa đáng nhưng mà không hề đề cập đến việc xử lý đối với chu chu trên thực tế trong việc này chu chu cũng căn bản không có trách nhiệm gì Tô Kinh bị trịnh quyền phản bác đến một chữ cũng không nói ra miệng. Trong gia tộc của hắn Tô Lăng là hậu bối có tư chất tốt nhất, nhưng không nghĩ tới còn chưa kịp đợi tới khi luyện thành tài đã biến thành bộ dáng như vậy, nếu như không phải là do lúc trước ông sai người ta âm thầm động tay động chân với pháp trận phòng hộ, thì nhiều lắm Tô Lăng chỉ có tổn hại mặt mũi và bị một ít vết thương nhẹ. Nhất định sẽ không đến mức như thế này, chuyện này nếu tiếp tục truy cứu thì đối với ông quả thực là bất lợi, Tô Kinh làm người căm ngậm bồ hòn mà im, ngực nâng lên hạ xuống buồn bực không ngừng đau đớn, ánh mắt nhìn chu chu một cái giống như loại rắn độc, hh hai tiếng, để cho đệ tử khiên Tô lăn trở về chữa trị, không nói một lời liền xoay người trở về trên trung tâm đài, người trọng tài bị áp giải đi xuống, đổi. Người khác đến rồi đem pháp trận kiểm tra khởi động lại một lần nữa, kiểm tra lại nhiều lần cũng không có vấn đề. lại một lần nữa mới bắt đầu tiếp tục tỉ thí sắc mặt chu chu trắng bệch đứng ở dưới đài nhớ tới tình cảnh thảm thiết vừa rồi còn có chút thẫn thờ giọng nói đề thiền thượng tắm tắt nói thế nào làm sao mùi lại nghĩ đến việc giấu bùa ở bên trong pháp bảo khiến cho nàng ta bị chém giết. lão tử vốn còn đang sợ mùi không ném được người ta làm lãng phí bùa đây chu chu nhẹ giọng nói ta không muốn thật là đáng sợ nàng biết cho dù mình có linh động phù trong người Cũng rất khó khăn đến gần người đối phương đế đối với tô lăng tạo thành thương tổn gì. Trừ phi là ném bùa với số lượng lớn, nếu không thì tỷ lệ trúng mục tiêu cũng không cao, một kích mà không trúng, thì đối phương sẽ có phòng bị, lại muốn có công hiệu tất nhiên sẽ không dễ dàng. Hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn bùa mà đại sư Huynh làm ra cũng có hạn, tiếp sau không biết nàng còn có bao nhiêu trận đấu, cần phải tiết kiệm một chút không được khao phí. Từ lúc vừa mới bắt đầu, nàng đã cố ý chỉ thả ra một món bảo khí tàm nhãn ban xà cốt tiên chính là chuyên đế làm mồi dụ. Quả nhiên là Tô Lăng bị nàng kích thích đến mức nổi trận lôi đình có nhu cầu nóng lòng muốn kết thúc. Một hơi đã đem con mồi nuốt vào, nhưng mà cái kết quả đáng sợ kia cũng không phải là chuyện nàng có thế tưởng tượng. Nàng chỉ cho rằng nhiều lắm thì Tô Lăng bị pháp trận bắn ra khỏi lôi đài thua trận ván này mà thôi. Nếu như mình không có chút chuẩn bị nào mà lên đài, Thì người hiện tại bị khiên xuống sống chết không rõ đúng là nàng đi Doãn tử chương nắm lấy cánh tay của nàng nói Trước đó do trong lòng bọn họ có chấp tâm muốn giết ngươi, Tô lăng bị thương thành như vậy đúng là tự tìm lấy diệt vong ngươi không cần ấy nấy Chu chu lắc đầu nói Ta không cảm thấy ấy nấy Chẳng qua là ta sợ Tâm địa nàng có tốt hơn nữa thì nàng cũng không có tốt Đến mức đi đồng tình với một người có mưu tính muốn giết chết nàng Nhưng mà nàng chỉ là một thôn cô nhỏ bình thường Máu tanh trên tay giỏi lắm thì là dết gà cùng với tiểu linh thú thôi, muốn nàng lập tức thích ứng với việc mình ngoài ý muốn đem một tiểu cô nương vui vẻ nổ thành trọng thương tàn phế, thì có rất nhiều khó khăn. Đề Thiên Thượng trận mắt lên nói, có cái gì phải sợ, nếu không ban nãy không phải nàng ta chết thì chính là mùi chết. Có lẽ muội nên vui vẻ, may mắn mùi đã đắc thủ trước, nếu không thì hiện tại người chết chính là muội. Chu Chu biết là hắn đang muốn an ủi mình, miễn cưỡng cười cười nói. ta nghĩ mà sợ cũng không được sao doãn tử chương giận tái mặt đối với chu chu nói pháp trận đã khôi phục chuyện vừa rồi sẽ không phát sinh lần nữa nếu như trận thứ năm ngươi rút được vẫn là người của núi ngẫu nguyên thì nhất định phải cẩn thận cần phải nhẫn tâm chu chu gật đầu nói ta hiểu thật ra thì nàng vẫn không hiểu tu tiên không phải là vì đế theo đuổi trường sinh sao nhưng khi nhìn thấy tô lăng nếu như không phải là bởi vì trở thành tu sĩ Có thắng được pháp lực của người thường rất thích tranh đấu tàn nhẫn lập nhiều ý xấu, về phần sau tuổi còn trẻ đã bị tàn phế, tính mạng có thể giữ được hay không cũng là vấn đề, đã sớm biết như thế, còn không bằng đàng hoàng làm một người bình thường, ít nhất ở nhà cũng có người có thể che chở bình an đến già. Chẳng qua là hiện tại đã là tên đã lắp vào cung, thì chỉ có thế quyết chí tiến lên. Nàng không muốn cùng người khác tranh đấu, nhưng người khác cũng sẽ không nguyện ý bỏ qua cho nàng. Bóng dáng mặt trời nghiêng ở phía Tây là đúng lúc trận chung kết tới lúc kết thúc, chu chu nên đón trận thứ năm cũng đúng là một cuộc tỷ thí cuối cùng trong trận chung kết, trận này đối thủ rút trúng là một gã đệ tử núi ngẫu nguyên luyện khí kỳ tầng 8 bối túy, bối túy lên đài trước, là một người cao lớn anh tuấn trúc cơ kỳ đệ tử núi ngẫu nguyên đi tới, ghé vào lỗ tai hắn nói mấy câu, bối túy nghe lời nói của hắn, thì vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, đệ tử trúc cơ kỳ này chính là hàng nguyên tộc huynh của hàng han Đồng thời cũng là đệ tử nhập thất của Tô Kinh. Lời hắn nói với bối túy rất đơn giản, đem hết toàn lực ra, coi đối phương trở thành đối thủ mạnh nhất để đối phó, không được có nửa phần khinh thường. Rất hiển nhiên, thủ đoạn Chu Chu đem phong ấn bù cửu chuyển cương lôi chú giấu ở trong tam nhãn ban xà cốt tiên khiến nổ tung, dẫn tới việc đối phương dè chừng sợ hãi, Hàn nguyên nói xong với bối túy, lạnh lùng nhìn Chu Chu một cái. Đứng lại tại chỗ bên cạnh đang xem cuộc chiến, tu vi của bối túy so với tô lăng còn muốn cao hơn hai tầng. Thực lực ở trong một tổ này được xếp vào 10 người đứng đầu, muốn dùng bùa đánh trúng hắn, có thể một lần phải ném ra năm cái hoặc thậm chí còn nhiều hơn, bùa cũng là đồ dùng một lần. Chu chu nghĩ sau khi tiến vào trận chung kết còn phải có ít nhất năm cuộc tỷ thí, đương nhiên không thể tùy tiện lãng phí. Vậy phải làm sao để đối phó với bối túy này mới được đây? Chu chu nhíu mày! Chương 70, Chu Chu Giảo Hoạt Dựa theo quan sát được của Chu Chu ở dưới đài lúc trước, thì tính cách của bối túy tương đối cẩn thận và bảo thủ, vì vậy tu luyện pháp thuật cũng thiên về phòng thủ lấy pháp thuật công kích ở cự ly ngắn làm chủ, lúc tỷ thí thông thường cũng sẽ đi đầu dùng pháp khí đường dài của hắn Ngọc Hoàng Châm, đại khái đế thử dò xét nội tình của đối thủ, sau đó sẽ xuất thủ tấn công. Mới vừa rồi nàng đã tính kế khiến cho cửu chuyển cương lôi chú ở trong tay tô lăng nổ tung. nên khi hắn đối phó với mình, nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, lúc đầu nhất định là sẽ không đế cho bùa và pháp bảo của mình tới gần người, loại người như vậy có lá gan tương đối nhỏ, những hàng giả mình chuẩn bị kia, hẳn là cần dùng đến, trên đài khi tiếng chuông vang lên, thì có vô số ánh mắt nhìn soi mói, Chu Chu cắn răng đầu tiên lộ ra tam nhãn ban xà cốt tiên, ném về phía bối túy, sau đó lại lấy ra một tấm trắng đồng đen nhánh thô ráp che ở. Trước người bỗng nhiên liều mạng hướng về phía bối túi, Bối túy vừa nhìn thấy cốt tiên này thì khóe mắt nhảy lên mãnh liệt. Cộng thêm thân thế chu chu không có sức lực là chuyện mọi người đều biết, bây giờ nàng ta lại xông lên không phải là muốn chết sao. Kẻ ngu cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nhất định là có âm mưu. Bối túy cẩn thận từng ly từng tí, đường đường là một tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8, thế nhưng lại không chịu đỡ lấy một kích chính diện của chu chu, thân mình chợt lóe tránh thoát cốt tiên, người cũng lui ra. Trên người chu chu có dáng linh động phù, cho nên tốc độ gần bằng với bối túy, một đuổi một theo không buông tha, vừa từ trong lòng ngực móc ra cả một chồng bùa. mãnh liệt ném hướng về phía hắn. Bối túy vừa thấy cả một đám lá bùa màu vàng ung ung kéo đến hướng về phía mình bay tới, bị làm cho sợ đến mất hồn mất vía, mới vừa rồi tô lăng bị một kích như sét đánh, hắn ở dưới đài thấy rất rõ ràng. Bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi, nếu bị những thứ bùa này đánh trúng. thì hắn sẽ bị oanh xuống đài ngay lập tức. Khó trách nha đầu này không có chút pháp lực nào mà dám vọt mạnh về phía mình. Tính tình hắn vốn cẩn thận, trước khi lên đài lại bị hàng nguyên cảnh cáo một phen. Nên cấp bậc cảnh giác với Chu Chu thậm chí không thua gì doãn tử chương, trong lúc hắn hoàn toàn bối rối thì không nghĩ tới Chu Chu từ nơi nào có nhiều bùa như vậy tùy tiện vung loạn, trong đầu chỉ có ý niệm không đế cho những thứ bùa này tới gần. tay hắn vẽ pháp quyết vội và thi chiến ra, ngàn cân chú, mình sở trường nhất, bùa đầy trời thật giống như biến thành tảng đá, trực tiếp rơi xuống đất không hề bay lượn xung quanh nữa, hắn vừa mới thở phào đã phát hiện ra tam nhẫn ban xà cốt tiên, còn có một cái chủy thủ đen nhánh khác đã trước sau giáp công đánh hắn cách chỗ hắn không tới một thước. Bị làm cho sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Trước khi bối túy lên đại đã sớm nghĩ tới việc làm sao để đối phó với những thứ này cường lực của bảo khí dẫn theo bùa tập kích, lập tức thi chiến chú thuộc hộ thân biến hóa ra một vòng kim quang, cứ thế mà đánh bật chủy thủ và cốt tiên chu chu một kích không trúng, thì lập tức triệu hồi hai kiện bảo khí lui nhanh ra phía sau. Bối túy nhìn bùa giống như một loại lá mùa thu đầy đất. Lý trí nhanh chóng quay lại. Hừ! Thì ra là hắn bị nha đầu này phô trương thanh thế lừa. Trên đất này có ít cũng hơn ngàn cái bùa. Nếu thật sự như vậy còn chịu nổi sao? Trên người nha đầu này không có pháp lực, phần lớn đều là bùa không dùng được, cho dù là vơ vét của toàn bộ phái Thánh Trí, cũng đều không tìm ra được nhiều bùa không cần linh khí pháp lực mà có thể khởi động được như vậy, nàng rõ ràng là muốn nhờ những thứ bùa giả này để phân tán sự chú ý của hắn, sau đó dùng hai kiện bảo khí chân chính mang theo bùa hướng về phía hắn để gây tập kích bất ngờ. Bối túi quả thực là cực kỳ buồn bực. Mình đường đường là một tu sĩ luyện khí kỳ tầng 8. Lại bị một tiểu nha đầu không có chút tu vi nào tiện tay ném một sấp bùa bỏ đi đã bị làm cho sợ hãi đến mức lúng cuốn tay chân. Hắn nhìn lại vẻ mặt khẩn trương của Chu Chu, tay cầm tắm trắng cùng với hai kiện bảo khí hộ vệ lui xuống được rất xa. Rất kiên định với suy đoán trong lòng. Nhưng mà bối túy vẫn có chút không yên lòng, vẫn thả pháp khí ngọc hoàng châm của mình ra, tấn công về phía Chu Chu. Ngọc Hoàng Châm rất nhỏ, có chức năng phá hỏng pháp thuật, lấy pháp thuật hoặc là một loại pháp khí bình thường thì căn bản là khó có thể ngăn cản được. Hôm qua Chu Chu đã nghiên cứu qua những người núi ngẫu nguyên này am hiểu pháp thuật và sử dụng pháp bảo, cũng đã làm chuẩn bị, trên tay cầm mặt tấm trắng này chính là dùng để đặc biệt đối phó với Ngọc Hoàng Châm. Tấm trắng đồng này cũng không phải là pháp khí, mà là dùng một miếng nam châm tạm thời mại chế ra lá trắng bình thường. Ngọc Hoàng Châm thật nhỏ bay đến trước lá trắng liền bị lực từ ảnh hưởng, lộ tuyến bị sai lệch. Thậm chí có nhiều kim châm bị hấp thụ bởi nam châm ở mặt ngoài của lá trắng, bối túy cũng không nổi giận. Không ngừng lấy pháp lực thao túng Ngọc Hoàng Châm công kích nhiều lần, kết quả phát hiện ra chu chu đến đi đâu đều phải dựa vào lá trắng nam châm này mới miễn cưỡng ngăn cản, tựa hồ đã hết cách. Khoảng cách của hai người cũng không phải quá xa, bối túy dùng Ngọc Hoàng Châm không làm gì được chu chu. Hai kiện bảo khí của Chu Chu mấy lần đều cố gắng phá vỡ vây đánh của Ngọc Hoàng Trâm đế vọt tới chỗ bối túy nhưng cũng thất bại nhiều lần, bối túy nhìn ra ngoài một lúc, rốt cuộc cũng xác định được Chu Chu không có trò gì khác, thì bước lên mấy bước chuẩn bị hướng về phía Chu Chu làm phép công kích. Pháp thuật của hắn hướng về đỏ sức ở khoảng cách gần, thường ngày lúc vừa phối hợp với Ngọc Hoàng Trâm công kích ở khoảng cách xa, hiện tại khoảng cách với Chu Chu hơi xa một chút, cũng làm cho hắn không phát huy được tốt. chu chu khẩn trương nhìn hắn từng bước từng bước dẫm phải những lá bùa thư thất ở trên mặt đất hướng về phía mình tiến tới gần, trong lòng mặt niệm, một, hai, ba, bốn, năm. Nổ! Bối túy đang đắc chí vừa lòng tay nắm pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm chuyển động đọc chú ngữ, bỗng nhiên dưới chân chấn động dữ dội. Cả người hắn không tự chủ được giống như đạn pháo hướng về phía ngoài phóng lên cao. Đợi khi hắn tỉnh hồn lại... Đã phát hiện ra mình bị bắn ra khỏi phạm vi của lôi đài, chỗ trên lôi đài vốn là chỗ hắn đứng điện quan lóe lên tiếng sấm vang rền, thế nhưng mới vừa rồi hắn lại đang đứng ở bên cạnh một tờ bùa phong ấn cửu cương lôi chú đích thực. Chu chu ở trên đài thả ra một miệng khí lớn, một phen nàng làm ra vẻ ta đây, đơn giản là hy vọng bối túy này nhận định bùa của nàng đều ở trên hai kiện bảo khí, bùa trên mặt đất tất cả đều là hàng giả. Nàng không còn những chiêu số lợi hại nào khác. Tốt nhất là dẫn hắn đi vào địa lôi trận, dùng trả giá thật nhỏ để nổ bay hắn, hiện tại rốt cục cũng thành công. Nàng chỉ cảm thấy cánh tay nâng từ thuẫn, lá trắng nam châm, vừa đau lại vừa tê dại, nghe thấy đồng môn lớn tiếng hoan hô ở dưới đài, nàng cơ hồ vừa ngã trên đài, may là cầm được từ thuẫn kịp thời chống đỡ thân thế. Mấy người núi nổ nguyên nhìn thấy kết quả như thế, sắc mặt một người so với một người càng khó coi hơn, trong lòng tô kinh thầm hận. Ông vẫn xem thường xuống nha đầu này. Thoạt nhìn là một thôn cô nhỏ nhát gan lại ngu ngốc không ngờ lại có tâm kế can đảm như vậy, nhưng mà không sao, dưới tay hắn còn hai tân đệ tử trúc cơ kỳ ở trận chung kết chờ bọn họ, bọn họ cũng không lớn lối được bao lâu. Tư biện quá nghiêm mặt cười lạnh không nói, những thứ này của chu chu chỉ là một chút trò hề mà thôi hắn thấy xem ra cũng chỉ có thể lừa dối một chút luyện khí kỳ ngu ngốc, những người núi ngẫu nguyên đích thực là vô dụng, Ngay cả một tiểu nha đầu không có căn cơ pháp thuật cũng đều không làm gì được rồi. Muốn khống chế phái thánh trí xem ra là không thể dựa vào gã tô kinh này rồi, phải nghĩ biện pháp khác mới được. Nếu như không phải là tông môn có nhu cầu cấp bách cần chỗ phát triển chi nhánh, thì ông cũng không kiên nhẫn cùng loại phế vật này giao thiệp với nhau. Vương Thiên nhận cùng với trịnh quyền hai mặt nhìn nhau, đêm qua trịnh quyền đã nghe qua phương án tác chiến mà Chu Chu dùng để đối phó với mấy quân xanh núi ngẫu nguyên đã sớm ngạc nhiên qua. Vưu Thiên Nhận cũng là được mở rộng tầm mắt, đối với Chu Chu Triệt để thay đổi cái nhìn. Tiểu nha đầu này thoạt nhìn thì ngu ngốc, nhưng thật sự không phải là giảo hoạt bình thường. Khó trách đệ tử đắc ý của mình lại đối với nàng để ý như vậy, có chuyện gì cũng dành trước che chở cho nàng ở đằng trước. Chỉ sợ là bị nàng ấy tính toán mà cũng không biết đi. Chương 71 Ta không muốn thua. Thời điểm được Tiểu Trư và bạn bè ủng hộ thì Chu Chu sử dụng các chiêu số từng bước trở thành quán quân yếu nhất trong lịch sử đại bỉ đệ tử ngoại môn. Ngay khi trận chung kết trên võ đài kết thúc, Chu Chu dùng năm trận toàn thắng để tiến vào chung kết, ngoài ra còn có một tên đệ tử tu vi luyện khí kỳ tầng 9 của núi Mùi Viễn may mắn không đụng phải Doãn Tử Chương, cũng toàn thắng vào vòng kế tiếp. Doãn Tử Chương cùng với bốn gã đệ tử khác đồng dạng là bốn thắng một thua. phải tiến hành tỷ thí một lần nữa. Xác định Doãn Tử Chương cùng với hai trong số họ đoạt được tư cách tiến vào trận chung kết. Dĩ nhiên ở vòng tỷ thí này Doãn Tử Chương không cần tham gia, chỉ có bốn đệ tử cùng một hàng kia tiến vào tỷ thí, trong tổ cũng không có người nào lên tiếng dị nghị. Trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, Doãn Tử Chương tuyệt đối là người có tư cách tiến vào trận chung kết kia đi. Trong tổ của núi Nổ Nguyên cũng chỉ có một tên đệ tử luyện khí kỳ tầng chính là có khả năng thắng nhất. nhưng lại bị Doãn Tử Chương dùng một chiêu đánh cho thành trọng thương, không có cách nào tiếp tục dự thi. Mấy người còn lại thành tích bình thường, đây hoàn toàn không chút nào ngoại ý muốn chính là toàn quân bị diệt, hàng hành lại liên tiếp bị đánh bại năm trận, oán hận mà rời đi. Năm trong 7 tổ lọt vào danh sách tiến vào trận chung kết thì núi ứng bàn chiếm được hai, coi như là thành tích vô cùng tốt, Doãn Tử Chương thì thôi đi, chu chu yếu như vậy thế nhưng xếp hạng còn cao hơn cả Doãn Tử Chương. Điều này khiến vô số người không biết nên khóc hay nên cười, việc này khiến danh tiếng luyện chế bùa của đệ thiền thượng cũng tăng lên một tầng. Đệ thiền thượng dương dương đắc ý, so với việc mình thắng được trong trận chung kết còn muốn hưng phấn hơn. Quyết định tối nay trở về tiếp tục chuẩn bị mấy tờ bùa phòng thân mạnh hơn cho Chu Chu. Chu Chu đêm qua hỏi hắn muốn có bùa hỏng, nói có thể cầm đi dọa người, hắn còn không đồng ý. Không nghĩ tới chu chu thật sự lại đem đi dùng với đệ tử luyện khí kỳ tầng 8 khiến hắn ta rất đài. Thực tế cũng chỉ có tiêu hao một cái bùa mà thôi. Tiểu sư mùi thông minh như vậy, cho dù có là phế vật không thể tu luyện hắn cũng nhận. Nhiều lắm là khi xuống núi nhìn thấy người quen thuộc ở môn phái khác thì làm bộ không nhận ra. Ai ai? Trong thời gian hắn trở lại ở trên đường vẫn khoác lác với người ta rằng mình sẽ có một tiểu sư mùi xinh đẹp. Nếu để cho người ta thấy bộ dáng này của Chu Chu, hắn không bị bọn họ cười chết mới là lạ, thử hỏi sau này làm sao còn mặt mũi mà đi ra ngoài giang hồ. Chu Chu thấy trên mặt hắn ta đang hưng phấn thoáng chốc trở nên như đưa đám, liền hỏi, Đại sư Huynh, Huynh làm sao vậy? Đề thiền thượng nhìn Doãn Tử Chương rồi lại quay lại nhìn Chu Chu, còn có những người bên cạnh đang cười giống như là mình chiến thắng, thở dài một tiếng, tiểu sư muội, giá như muội có thể xinh đẹp hơn một chút thì tốt. Chu chu nháy mắt mấy cái. Lương trước câu kế tiếp hắn nhất định không nói được lời hữu ích. Vì đại sư huynh này cũng không che giấu sự khinh bỉ và bất mãn đối với dung mạo của nàng, nàng cũng lười tức giận. Quả nhiên Đề Thiền thượng tiếp tục nói, nếu như muội là một mỹ nhân yếu điệu, hôm nay ba người bọn hắn chủ động nhận thu muội, đó chính là anh hùng không lưng vì nụ cười của giai nhân. Truyền đi cũng là một đoạn giai thoại phong lưu. Nhưng là bộ dáng kia của muội Ai ai Tuy nhiên Doãn sư đệ cũng không cần quá thương tâm Mặc dù ngươi không bằng đại sư huynh ta Còn có nhị sư huynh, tam sư tỷ ngươi nữa Nếu tại đại bỉ đệ tử ngoại môn không đạt được toàn quân thắng lợi Chúng ta cũng sẽ không ghét bỏ sự yếu ớt của ngươi Nói như thế nào ngươi coi như là thua ở trong tay người trong nhà Ha ha ha ha Doãn tử chương liếc hắn một cái Lãnh đạm nói, nhàm chán trong lòng hắn cũng không thể nói là hoàn toàn không có tiếc nuối dù sao đối với hắn mà nói đời này chỉ biết tham gia một lần đại bỉ đệ tử ngoại môn nhưng với chiến tích toàn thắng mà không có chút nào tì vết so với việc chu chu có thể tiếp tục ở lại phái thánh trí thì hắn cảm thấy vế sau càng quan trọng hơn cũng cần hơn chu chu len lén nhìn hắn một cái cúi đầu không nói lúc này tất cả mọi người đều không nghĩ tới trong cuộc đời đối chiến của doãn tử chương chỉ có duy nhất một lần nhận thua chiến tích một lần thất bại duy nhất này đối với truyền kỳ bất bại của hắn để lại một giai thoại chẳng qua giai thoại kia cũng với sự kiện hiện tại đã là hai phiên bản không giống nhau rồi mọi người đi đến trung tâm trước đài nhìn danh sách hai mươi bốn đệ tử ngày mai tiến vào chung kết tái đấu núi ngẫu nguyên có hai gã đệ tử mới tấn chức trúc cơ là xa càn đạo và vưu hạo kiệt trên bảng nổi danh cho dù núi ứng bàn có tổng cộng ba người vào núi tuệ lữ chỉ có hai người hai ngọn núi cao nhất này vốn cực kỳ thiếu đệ tử ngoại môn có thể có người vào thì đã xem như là đáng quý còn lại bốn ngọn núi cao nhất đại khái có sáu người nữa vào danh sách hầu như đều là đệ tử luyện khí kỳ tầng 9, kém cỏi nhất cũng là đệ tử luyện khí kỳ tầng tám chu chu coi như là ngoại tộc duy nhất doãn tử chương xem danh sách đối với chu chu nói ngày mai ngươi lên đài nếu có người khó dễ với ngươi thì lấy bùa của đại sư huynh đánh ra ngoài Không nên cậy mạnh gượng chống, có biết hay không? Chu Chu đã tiến vào chung kết tái chiến, không cần thiết phải cùng người mạo hiểm đánh nhau đến chết sống nữa. Hắn hôm nay thấy bối túy bị bùa đánh xuống đại nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. liền động tâm tư này. Hắn cũng không muốn Chu Chu tùy tiện nhận thua người khác, không phải sợ đánh mất mặt mũi của mình, cũng không muốn nàng phải không lưng yếu thế trước mặt mọi người, bị người khinh bỉ. Chu Chu bình thường thoạt nhìn rất dễ bắt nạt. Nhưng không phải là người nào bắt nạt nàng thì nàng đều chịu nhượng bộ Có khi hắn thậm chí cảm thấy chu chu không thèm để ý đến những chế nhạo dè biểu của những người khác Là bởi vì nàng không thèm để ý, khinh thường so đo với đám người bọn họ Hay hoặc giả là chắc chắn hắn sẽ ra mặt thay nàng Hắn không biết tự tin của nàng là từ đâu tới Hoặc là nói, hắn không biết đây rốt cuộc có phải ảo giác của chính mình hay không Nhưng trong đấy lòng hắn cũng không thích những người khác bắt nạt nàng Chỉ có hắn mới có thể bắt nạt nàng thôi. Đêm qua hắn thấy Chu Chu hết sức tích cực mà chuẩn bị cho trận đấu, mặc dù không biết nguyên nhân gì làm cho nàng ấy bỗng nhiên trở nên có ý chí chiến đấu sụt sôi như vậy, nhưng hắn cũng phát hiện Chu Chu cũng không muốn nhận thua. Hôm nay nàng may mắn dùng kế thắng Tô Lăng cùng bối túy, nhưng nếu như tiến vào chung kết tái chiến mà lại sử dụng lại thủ đoạn kia đối với những người này. Những chiêu số như vậy sẽ rất khó có được hiệu quả. Vạn nhất tình thế không tốt thì cho nổ tung bùa đánh mình xuống đài Có chiêu thức bảo vệ an toàn cho tánh mạng của mình như vậy Hắn cũng đồng ý cho Chu Chu thử đỏ sức Chu Chu thật biết điều đúng lúc gật đầu đáp ứng Xoay người nhưng len lén kéo đề thiền thượng Kính đáo đưa cho hắn ba bình quẩn nguyên đan Khẩn cầu, đại sư Huynh Huynh làm thêm cho ta chút ít bùa lợi hại hơn có được hay không Quẩn nguyên đan chính là linh đan tam phẩm chuyên dụng cho tu sĩ trúc cơ kỳ nhằm tu bổ chân nguyên ở môn phái mỗi tháng mỗi đệ tử trúc cơ kỳ cũng chỉ được chia cho một viên giống như đệ thiền thượng là đệ tử nhập thất của nguyên anh tổ sư nên được ba viên trong ngày thường đệ thiền thượng tất nhiên không nỡ tùy tiện ăn không nghĩ tới chu chu vừa ra tay chính là ba bình lớn mỗi bình ít nhất có hai mươi viên Đệ thiền thượng đang cầm ba bình đang dược ánh mắt nhìn thẳng xúc động nói được có loại đang dược tốt như vậy ngày mai ít nhất chuẩn bị cho mùi mười lăm tấm bùa cửu chuyển cương lôi chú nhưng tiểu sư muội muội cũng đã lọt vào chung kết tái chiến rồi còn liều mạng như vậy làm gì hắn mới vừa rồi cũng nghe thấy lời nói của doãn tử chương cảm thấy chu chu thật sự không cần thiết tới mức không biết tự lượng sức mà đi theo những nhân vật đứng đầu đệ tử ngoại môn kia để quyết đấu chu chu nhẹ nhàng nói ta không muốn thua càng không muốn nhận thua những người khác trong lòng nàng có một ý nghĩ ngây thơ trẻ con Nàng muốn cho tất cả những người nhạo bán doãn tử chương nhận thua nàng, muốn cho mọi người biết, bọn họ không sánh bằng nàng, càng không sánh được bằng doãn tử chương. Bọn họ không có tư cách dễu cợt doãn tử chương. Đề Thiền Thượng không thể hiểu những ý nghĩ quanh co khúc khuỷu trong lòng Chu Chu. Nhưng cũng khiến hắn thưởng thức chí khí của Chu Chu, lúc này vỗ tay nói, tốt. Không hổ là tiểu sư mùi của lão tử, tối nay lão tử liều mạng cũng muốn làm ra bùa cho mùi.